Hắn nếu là làm cho nàng mặt theo đuổi triệu hà hoa, kia nàng chẳng phải là sẽ thương tâm không thôi. Thường văn Bắc cảm thấy thật là vận mệnh treo người. Nội tâm có chút bí thường trên mặt vẫn là thực kiên cường hỏi, kia còn có hay không khác xe có thể đắp đi tiểu câu thôn đâu. Đã làm tốt ngày sau ở tiểu câu thôn gặp mặt, vị này tên là Bảo Châu cô nương sẽ bị hắn cự tuyệt. Kia thường văn bác lúc này lại như thế nào hảo đi đáp nhà nàng xe bỏ đâu. Hơn nữa ngồi xe bỏ lên sân khấu, bức cách tựa hồ cũng không đủ cao. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là, từ chấn trên hồi thôn này trước một đoạn đường tu xi măng, lúc này công phu, xe bỏ đã chạy ra đi hảo một đoạn đường, muốn đuổi kịp đi, phải không màng hình tượng mà hô to cũng chạy vội, cái kia hình ảnh không quá đẹp, hắn làm không tới. Như vậy nghĩ thường văn bác, dây tiếp theo liền nghe thấy chủ còn nói, không có, lúc trước có nhất ban đón khách xe bỏ đã đi trở về. Thường văn bác, không biết từ nơi này mượn một chiếc xe ngựa đi tiểu câu thôn, muốn bao nhiêu tiền đâu. truy truy là không có khả năng truy. Hắn dùng nhiều điểm tiền mướn xe ngựa tổng có thể đi. Nay ta cũng không biết, người đến đi hỏi trong nhà có xe ngựa. Bất quá ngươi đi tiểu câu thôn làm cái gì đâu. Xem người như là trong thành tới, tới thăm người thân sao. Bị nhìn ra người thành phố thân phận thường văn bác nội tâm có nho nhỏ kiêu ngạo, đứng thẳng vài phần. Không phải, ta là tỉnh thành đại học văn học hệ học sinh, nghe nói tiểu câu thôn phong cảnh tú lệ địa linh nhân kiệt, ra hai vị người chơi, liền nghĩ tiến đến siêu tầm phong tục tìm xem linh cảm viết văn chương Giọng nói rơi xuống, chủ quán xem hắn ánh mắt quả nhiên càng thêm không giống nhau, tỉnh thành đại học A, vẫn là vị sinh viên đâu. Ngươi thật đúng là ưu tú. Đại bảo, mau đến xem xem, đây chính là tỉnh thành đại học sinh viên, tới dính dính mạch văn. Tốt nhất về sau làm nhà hắn đại bảo cũng có thể đọc vào đại học, an thượng bắt sát. Thương văn bắt trên mặt ý cười càng đậm, còn nghĩ đợi lát nơi chủ quán hải tử ra tới khi hơi chút đề điểm hai câu. Làm cho hắn phương tiện cùng đối phương hỏi thăm càng nhiều có quan hệ triệu hà hoa cùng một vị khác người chơi sự, thuận tiện hỏi thăm một chút mới vừa rồi vị kêu bảo châu cô nương, nhìn xem tới rồi tiểu câu thôn có thể hay không tránh một chút nàng, nhưng là nhìn đến từ trong tiệm mặt đi ra tướng ngũ đoạn tiểu cô nương. Có quan hệ như thế nào học tập thi đậu đại học nói liền nghẹn ở trong miệng, cuối cùng biến thành, lớn lên cũng thật đáng yêu. Châu tròn ngọc sáng, trong nhà thức ăn vừa thấy liền rất hảo. Chủ quán rất là kiêu ngạo, đúng không? Nhà ta đại bảo chính là lại ngoan lại đang yêu, này phố đáng yêu nhất chính là nàng. Nói còn lệ cử nhà hắn đại bảo các loại làm hắn cảm thấy thực kiêu ngạo sự tình, tỉ như 6 tháng liền sẽ ăn cơm, khắc tiểu bằng hữu đoạt nàng món đồ chơi, nàng một chút đều không khóc, một quyền có thể tấu qua đi cướp về gì. thường văn bác nghe được trong gió hôn đột, chạy nhanh phụ họa hai câu rồi sau đó đánh gây hắn, tưởng hắn hỏi chính mình quan tâm người chơi một chuyện. Chính là chủ quán nói lại thứ bạo kích hắn. Cái gì? Vừa rồi vị kia Bảo Châu cô nương chính là tiểu câu thôn mặt khác một vị người chơi. Thường văn Bắc đột nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này, xe bỏ bóng dáng đều nhìn không thấy. Hắn lại đuổi theo, tới kiếp sau. Xe bỏ thượng, Triệu Bảo Châu một nhà không khí bắt đầu còn khá tốt. Triệu Mỹ Anh không có gần nhất liền để làm ruộng sự, mà là trước quan tâm Triệu Bảo Châu học tập sinh hoạt tình huống. Đối này Triệu Bảo Châu rất có nói, học kỳ một bởi vì trở thành người chơi sự một thời gian không đi trường học, rơi xuống công khóa. Nhưng là học kỳ này nàng đã có bổ đã trở lại, tuy rằng thành tích chỉ là ở Trung Du, nhưng Triệu Bảo Châu cảm thấy chính mình vẫn là có tiến bộ. Hơn nữa ở trường học học tập nàng thực vui vẻ tự tại, tự nhiên là càng nói trên mặt tươi cười càng nhiều. Học tập tiến bộ, kia đây là chuyện tốt ta. Ngô Nguyệt Nương cười phụ họa một câu, dây tiếp theo câu chuyện liền chuyển, trong nhà cũng có chuyện tốt, Bảo Châu ngươi muốn hay không đoán một cái là cái gì hỷ sự. Cái gì? Triệu Bảo Châu suy nghĩ sẽ, lắc lắc đầu, nàng đoán không được. Ngô Nguyệt Nương liền nhắc nhở nói, biết hiện tại ngồi xe bỏ là ai sao? Ai? Nhà ta nha? Nhà ta mua ngưu lạc? Triệu Bảo Châu nghe vậy có chút kinh ngạc, từ trước như vậy nhiều năm trong nhà cũng chưa mua quá xe bỏ, nàng cùng các ca ca ở chấn trên niệm thư thời điểm dừng chân, nghỉ phải về nhà hoặc là là đắp trong thôn xe bỏ, hoặc là là thuê người khác. Bởi vì có đôi khi tan học vãn, trong thôn đón khách xe bỏ đều phân biệt không nhiều lắm cố định thời gian điểm rời đi, không kịp, có thứ nàng ca bị rơi xuống. Từ kia lúc sau, nàng nương đều sẽ tô giới trong thôn những người khác xe bỏ tới đón bọn họ. Ngô Nguyệt nương nếu là không nói, Triệu Bảo Châu là không hướng này xe bỏ là nhà mình mua địa phương tưởng. Đúng vậy, ít nhiều ngươi kỳ nghỉ làm ruộng bán tiểu mạch, nương mới bỏ được muông ưu, đúng không nương? Lời này đảo cũng là thật sự, kỳ nghỉ Triệu Bảo Châu loại quá một vụ tiểu mạch, bán không sai biệt lắm 5 lượng bạc, lúc này muông ưu, Triệu Mị anh liền nói có bộ phận tiền là dùng bán trò chơi tiểu mạch, tưởng cấp Bảo Châu kéo về điểm đối trong nhà cống hiến. Chính là, Triệu Bảo Châu nghe được lời này, lại không có vui vẻ lên, trong đầu nghĩ đến, chính là kỳ nghỉ khi người trong nhà đối nàng nói nàng nhị đường tỉ nỗ lực làm ruộng, cấp trong nhà khởi nhà ngói, mua quần áo mua thịt sự, nội tâm nối tiếp xuống dưới nói có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, dây tiếp theo nàng liền nghe được nàng tẩu tử nói, bất quá nhà ta vẫn là không có nhị thuốc nhà cửa đến tiêu tiền, ngươi không biết, nhị thuốc thế nhưng đem đào hoa cùng hoa lan đều đưa đi ký giáo niệm thư, còn cấp trong nhà mua chiếc xe đạp. Ngô Nguyệt Nương của Y dùng hâm mộ miệng lươi nói ra chuyện này tới, trên thực tế nàng cũng xác thật hâm mộ, nhà nàng tuy rằng đối nàng là yêu thương, nhưng là nơi nào có cái kia tiền đưa nàng đi kỹ giáo có, mặc dù có, khẳng định cũng là trước hoa ở nàng ca bọn họ trên người. Đúng vậy Bảo Châu, người cũng không biết triệu hà hoa hiện tại nhiều sẽ kiếm tiền, không sai biệt lắm 10 thiên liền lấy ra 100 cân tiểu mạch, làm nhị thúc đến chấn trên đến trong huyện bán, kiếm tiền tới tay, liền ăn ngon mặc tốt xuyên. Khoảng thời gian trước đưa triệu hà hoa bọn họ đi thành phố Thanh Nam đọc sách, còn mua một đống thứ tốt, mỗi ngày ở trong thôn huyễn, lại còn có cấp gia nãi đều mua một thân thời trang mùa xuân. Nói đến này triệu kế tổ liền sinh khí, thời trang mùa xuân nguyên liệu như vậy mỏng, không sai biệt lắm là có thể đường trang phục hẹ xuyên kiểu dáng, có thể giá trị mấy cái tiền. Quan trọng là, từ thành phố mặt trở về, cũng chỉ cấp gia nãi tặng này hai kiện thời trang mùa xuân, một chút ăn ngon đều không tiễn. Như là sợ bọn họ đại phòng mượn cơ hội dính bọn họ nhị phòng tiện nghi. Không ngừng đâu, nghe nói triệu hà hoa đã là hai cấp người chơi, tháng giêng 15 trước lấy ra bắp cùng trứng gà đến chợ thừa bán, kia bắp cùng trứng gà đều là luận căn luận cái bán, mỗi dạng đều bán 50 văn. Ta đại ca bọn họ nông nhàn khi đi trấn trên trong huyện cho người ta làm việc, có đôi khi cũng mới tránh cái này số đâu. Ngô Nguyệt Nương giống như trong lúc vô tình lời nói đuổi lời nói mà cảm khái, này hoa sen thành người chơi. Tiêu đồng tiền ngân lượng liền cùng gió thu cuốn hết lá vàng dường như, nhẹ nhàng liền cấp quét về đến nhà bên trong đi nha. Nga bảo châu, ngươi đừng để ý, ta không phải nói ngươi không bằng hoa sen, ngươi còn muốn đi học đâu ta biết, xác thật là không có hoa sen như vậy có thời gian mỗi ngày xuống trò chơi trồng cho Nga. Đi học không có thời gian, cuối tuần kỳ nghỉ tổng nên có thời gian đi. Bảo châu, ta nói ngươi nên cùng hoa sen kia nha đầu thúi học, hai ngươi cùng một ngày trở thành người chơi, hiện tại triệu hà hoa đều hai cấp. Ngươi vẫn là một cấp người chơi đi. Như vậy đi xuống, không cần một năm, ngươi khiến cho triệu hà hoa kia nha đầu xa xa ném ở sau người. Triệu kế tổ hai vợ chồng ngươi một lời ta một ngữ, đem triệu bảo châu nói được đều có chút hoàng hốt, triệu mị anh thấy thế, có chút không đành lòng, liền đánh gây hai vợ chồng, hảo hảo, bảo châu mới vừa tan học về nhà đâu, đừng nói này đó. Nương, đại đường tỷ cùng tam đường mội thượng ký giáo đi. Triệu bảo châu phục hồi tinh thần lại, chú ý điểm lại là cái này. Kỳ giáo không phải muốn thi đậu mới có thể đi sao? Nàng sơ chung thời điểm, cũng nghĩ tới muốn khảo kỳ giáo, nhưng là không thi đậu, chỉ thi đậu huyện thành cao trung. Nhưng nàng hiện tại nghe được gì? Đại đường tỷ cùng tam đường mội thế nhưng đi kỳ giáo niệm thư. Đúng vậy, ta nghe nói là cái này kỳ giáo không cần khảo, chỉ cần tiểu học tốt nghiệp, có tiền là có thể đi đọc, chính là học phí quý chút. Người nhị thúc nói là cùng trường học xin giúp học tập cho vay, cũng chính là cùng trường học vay tiền đi. Ta cũng không phải rất rõ ràng đây là cái cái gì. Nhưng ta xem ngươi nhị thuốc hẳn là gạt người, chính là sợ trong nhà có tiền bị người nhớ thương, không nghĩ vay tiền đi ra ngoài, mới nói chính mình là mượn tiền. Dù sao, triệu Mỹ Anh là không quá tin tưởng nhị phòng là mượn tiền đọc sách, cái nào mượn tiền dám mua xe đạp cái này đại kiện A làm chủ nợ đã biết có thể không thúc dục còn tiền. Hơn nữa trường học lại không phải làm từ thiện. Tuy rằng triệu Mỹ Anh âm thầm có ở tính triệu mãn lương rốt cuộc đi chấn trên trong huyện bán bao nhiêu lần tiểu mạch, nhưng là cụ thể bán thế nào, kiếm lời bao nhiêu tiền. Nàng là không rõ lắm, rốt cuộc hắn là linh bán, nửa cân một cân gì, có đôi khi người khác lấy đồ vật trao đổi, nghe nói hắn giống như cũng thu. Mà đối với bắp cùng trứng gà giá bán sở dĩ như vậy rõ ràng, chính là lúc ấy ở tiết trước, hắn một cây một cái mà bán, 50 văn một cây bắp, trứng gà à. Triệu Mỹ Anh cũng chưa dám nghĩ tới có thể bán ra cái này giới nhưng những người đó thế nhưng đều mua. Càng là tưởng, nàng liền nhịn không được càng là ghen ghét, nếu là nhà nàng Bảo Châu cũng có thể lên tới hai cấp. Lấy ra bắp cùng trứng gà bán, kiếm như vậy nhiều tiền, chính là bọn họ đại phòng. Cho nên Triệu Mỹ Anh mới có thể cố ý cho nàng muội mang đi lời nhắn, làm Bảo Châu trở về, sau đó ở xe bò thượng, cũng không có ở Ngâu Nguyệt Nương hai vợ chồng bắt đầu kẻ sướng người họa khi lập tức đánh gãy. Triệu Bảo Châu có chút đã chịu đánh sâu vào, có tiền là có thể đi đọc ký giáo, nàng như thế nào không có nghe nói qua. Tiêu nàng còn cần thiết tiếp tục đọc sách khảo thì sao? Nhưng ta xem ngươi nhị thuốc ra là quá có tiền thiêu. Cái kia nữ tử kỹ giáo tốt nghiệp không làm khoán làm phân phối, đọc ra tới không chuẩn vẫn là phải về tới chồng chọn. Thời buổi này, công tác nào có dễ dàng như vậy tìm A. Không bao phân phối nha, kia cùng thi đậu đi trường học sắc thật là không giống nhau. Triệu Bảo Châu nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn là dựa vào chính mình thi đậu đi hảo, lại có thể tránh đi làm ruộng, tốt nghiệp sau còn có thể phân phối công tác, hoàn toàn cùng làm ruộng nói tái kiến. Vì thế nàng lại tâm định rồi. Đối với đại ca tẩu tẩu nhóm lại nói nhị đường tỷ như thế nào nỗ lực kiếm tiền, đều không dao động. Nhị đường tỷ trở thành hai cấp người chơi là rất lợi hại, bất quá làm nàng liều mạng làm ruộng, đó là làm không được. Người không thể ở chính mình không am hiểu lĩnh vực cùng người đối lập. Triệu Mỹ Anh nếu là biết là chính mình bổ sung câu kia không bao phân phối làm triệu Bảo Châu lại ổn định khi, phòng trừng sẽ hối hận chính mình miệng tiện. Nàng tuy rằng lời nói là như vậy nói, nhưng là cũng biết nữ hài tử học một môn tay nghề là tốt. Tựa như triệu mãn lương ở bên ngoài thổi phòng khi nói như vậy, có tay nghề, đương công tác cơ hội tiến đến khi mới có thể bắt lấy, nếu không, chính là đem cơ hội phủng đến trước mắt, kia cũng chỉ có thể thấy nó bạch bạch lưu đi, nói lời này, bất quá là làm thấp đi một chút nhị phòng, thuận đường an ủi chính mình thôi. Hiện tại xem bọn họ tam nói một đại thông, bảo châu vẫn là như vậy không dao động bộ ráng, triệu mị anh nội tâm chính là một cái lộn bộ, tổng cảm giác, lần này kêu nàng trở về khuyên bảo lại muốn mất đi hiệu lực là chuyện như thế nào. Triệu Mỹ Anh thật sự có chút không minh bạch, nhà nàng bảo Châu như thế nào là như vậy không tư tiến thủ người đâu. Rõ ràng từ trước kêu nàng nghiêm túc học tập hảo hảo niệm thư thi đại học, nàng đều nghe lọt được hơn nữa chấp hành, mà vừa mới bắt đầu trở thành người chơi thời điểm. Khuyên bảo nàng khi nàng tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng lúc ấy vẫn là nguyện ý lại lần nữa tiến vào trong trò chơi làm ruộng, như thế nào hiện tại, mặc kệ là nguyện chuyển vẫn là nói thẳng, nàng đều là nảy phó không liên quan ta sự bộ dáng. Quả thực là làm người đau đầu không thôi. Nếu là Triệu Hà Hoa kia tính tích cực có thể phân điểm cho nàng Bảo Châu, thật là có bao nhiêu hảo. Lý Huy Nguy cũng không biết Triệu Mỹ Anh thế nhưng còn đối nàng sinh ra loại này ý tưởng, này nên chứng minh là Triệu Bảo Châu ở làm ruộng một chuyện thật sự là quá phế, vẫn là nàng bên ngoài đắp nặn hình tượng thật tốt quá đâu. Đến nỗi với khôi phục ký ức sau nàng lười như cá mặt, nhưng xem người ở bên ngoài trong mắt, vẫn là cần mận không thôi, cùng quá vãng mười mấy năm hình tượng không có sai biệt. Đương nhiên, nay khẳng định là muốn quy công với nàng bàn tay vàng Ở nàng bàn tay vàng ngộng tưởng nông trường trung, tiểu mạch 1 phút thành thủ, bắp 2 phút thành thủ, cải trắng 20 phút thành thủ, trứng gà 1 giờ tiếp theo trứng, thời gian thượng liền rất có ưu thế, còn có thể ý thức một kiện thao tác nhẹ nhàng thu phục so làm ruộng sử ta vui sướng vui sướng nhiều. Bất quá lần này hướng 5 cấp, nàng nhưng thật ra thật sự có nỗ lực là được. Nàng trước tính toán gieo trồng các loại thu hoạch tính giới so, rồi sau đó vẫn là quyết định cùng lần trước giống nhau lựa chọn loại bắp. Ngọc tường nông trường hiện tại đồng ruộng số lượng đã tăng trưởng tới rồi 62 khối địa, một viên bắp 250 khắc, cũng chính là nửa cân, 62 khối địa đồng thời gieo trồng, một lần liền thu hoạch 31 cân. Mà 1 giờ có 60 phút, 2 phút thành thục một lần, không tính một kiện gieo trồng cùng một kiện thu hoạch hao tổn thời gian, lý luận thượng một giờ nẳng có thể thu hoạch 930 cân bắp. Sau đó này đó bắp trước bắt được làm ruộng sử ta vui sướng kho hàng, 100 cân vì một cái đơn vị có thể soát 10 điểm kinh nghiệm giá trị 5 cái đồng vàng, tổng cộng chính là 90 kinh nghiệm giá trị cùng 45 cái đồng vàng. Rồi sau đó thao tác dưới mái hiền trò chơi giao diện bán ra 9 đơn vị bắp, mỗi cái đơn vị bắp thu mua giới 10 đồng vàng, 9 đơn vị chính là 90 đồng vàng, lại gia nhập thường khi được đến 45 đồng vàng, đó chính là 135 đồng vàng. Bởi vì có thể ý thức một kiện thao tác, nằm ở trên giường nhắm hai mắt cũng có thể ở mộng tưởng nông trường gieo trồng, vì nhanh chóng thăng cấp. Nếu một ngày làm 10-11 giờ nói, như thế cũng liền không sai biệt lắm muốn cái 4-5 ngày, nàng là có thể tích cóp đủ mua xăm cây ăn quả dinh dưỡng dịch đồng vàng. Bất quá liên tục làm một chuyện cũng là sẽ chẳng ghét, ý thức tập trung thao tác lâu lắm cũng là sẽ cảm thấy mệt lại gan thời gian, cũng đến tới điểm đa dạng tính. Cái gọi là đa dạng tính, chính là chỉ mệnh nhọc thời điểm đem kiếm được đồng vàng trước lấy tới mua bộ phận cây ăn quả dinh dưỡng dịch, cấp cây ăn quả ngã xuống đi sau, chờ nó thành thục đi ngắt lấy. Ngắt lấy sau nếu là ghét bỏ từ vườn trái cây hồi kho hàng lộ qua xa, không nghĩ tự mình chọn qua đi, chờ thượng 2 giờ, nó sẽ tự động nhập thương, không cần một hai phải người vận đến kho hàng. Nhưng chỉ là ngắt lấy cũng không phải thực dễ dàng sống, như là sầu riêng còn tốt một chút, cái đầu như vậy lại một lần thành thục cũng liền 20 cái trái cây. Nhưng Long Nhãn Anh đào loại này trái cây, 100 cân chính là có thật nhiều viên, da kiều quý, còn phải cẩn thận cẩn thận, miễn cho lộng hư. Lý huy như không phải một cái sẽ lãng phí người, Hùng chi là chính mình vất vả tích cóc đồng vàng mới đổi lấy cây ăn quả, mỗi một cái đều là thực chân quý co được không, có thể không lãng phí tự nhiên là không lãng phí. Như thế làm hai ngày sau, nàng liền biết dựa theo nàng cái này tốc độ đi xuống, đại khái còn muốn 10 ngày qua mới có thể gan xong thăng cấp. Tuy rằng cường độ là muốn so trước kia cao, nhưng là nghĩ đến có thể sớm một chút thăng cấp, nàng lại nghẹn lại một hơi, thề muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm làm xong Này viên thăng cấp cả rốt treo ở lý huy nhuy bên miệng, Làm nàng đối bên ngoài sự đều không sao quan tâm, chẳng sợ hắn cha nói trong thôn tới cái siêu tầm phong tục tìm linh cảm viết văn chương sinh viên, nàng chỉ là có điểm tò mò, lại cũng không ý tưởng đi ra ngoài gặp một lần. Sinh viên sao, nàng đời trước chính là, viết văn chương sao, ai còn không biết quá, nàng có cái bằng hưu vẫn là viết tiểu thuyết đâu. Kết quả là, đương thường văn bác rốt cuộc đáp xe ngựa đi vào tiểu câu thôn, tất cả dối dăm dưới, vẫn là quyết định trước tiếp xúc triệu hà hoa nhìn xem khi. Lại phát hiện chính mình lăng là thấy không nàng. Tương phản, hắn nhưng thật ra gặp được nàng cha triệu mãn lương, chỉ cảm thấy, người này ta có phải hay không nơi nào gặp qua. Sao giống như có điểm quen mắt? Chẳng lẽ, là ga tàu hỏa lần đó hắn thật sự làm triệu hà hoa một nhà từ mí mắt phía dưới lưu quá cũng chưa phát giác? Không thể nào. Hắn thật sự đem triệu hà hoa gương mặt kia nhớ rõ rất khắc sâu, tuy rằng kia không phải hắn thích triệu bảo Châu cái loại này loại hình, chính là... Nạn đói năm trung nàng kia sắc mặt hồng nhuận dáng người đầy đà bộ dáng, là thật sự ấn nhập trong óc. 026. L-E-O-S-I-N-G. Phần 26. 026. Ở biết được Triệu Bảo Châu chính là tiểu câu thôn mặt khác một vị người chơi sự tình khi, thường văn bắc kỳ thật là thập phần cao hứng. Chỉ là, ở hắn hỏi thăm Triệu Bảo Châu hàng ngày như cũng là đi học, mà không phải giống Triệu Hà Hoa như vậy mỗi ngày tiến trò chơi hệ thống sau, hắn liền có chút chân chờ Đặc biệt là nghe nói Triệu Hà Hoa hiện tại cũng đã thăng cấp, cấp trong nhà kiến đại nhà ngói, đưa tỉ mỗi đi đi học đồng thời, còn mua xe đạp, mà Triệu Bảo Châu ra trước mắt giống như vẫn là nguyên dạng, Thường Văn Bắc trần chờ liền càng nhiều. Đảo không phải Thường Văn Bắc liền hâm mộ khởi nhà ngói xe đạp, hắn lại như thế nào, trong nhà đều có phòng có xe đạp, vẫn là ở thành phố. Mà là hỏi thăm tới tin tức cùng hắn đối Triệu Bảo Châu ấn tượng đầu tiên, đều không cảm thấy nàng là sẽ làm ruộng người. Càng quan trọng là... Hắn đời trước ký ức cho hắn chỉ ra thành công vượt qua thai năm con đường là cùng triệu hà hoa kết hôn, trọng sinh sau hắn cũng là hướng về phía cái này phương hướng ở nỗ lực, lúc này nếu là tiếp xúc đều không tiếp xúc một chút triệu hà hoa liền từ bỏ, thường văn bắc cũng không cam lòng. Nhưng hắn thật là không nghĩ tới triệu hà hoa như vậy vội, mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối, liền không gặp nàng ở trong thôn xuất hiện quá, các thôn dân còn thấy nhiều không trách, nói triệu hà hoa thường xuyên đại ở trong trò chơi, rất là cân mẫn. Ngẫu nhiên mới có thể từ trong trò chơi ra tới. Thường Văn bác này đây sưu tầm phong tục tìm linh cảm vì lý do tới tiểu câu thôn, tới nơi này tìm nơi ngủ trọ trước, hắn là muốn trực tiếp tìm nơi ngủ trọ đến Triệu Hà Hoa trong nhà, nhưng ngẫu nhiên gặp được Triệu Bảo Châu, cũng biết nàng cũng là người chơi, Thường Văn bác liền tưởng cho chính mình lưu điều đường lui, thử xem có thể hay không ở tại thôn trưởng trong nhà. Thôn trưởng xem xét Thường Văn bác hộ tịch, lại nhìn Thường Văn bác cố ý mang đến giấy báo trúng tuyển đại học, nhưng thật ra đối hắn rất là nhiệt tình. Rốt cuộc tiểu câu thôn thật đúng là không gì sinh viên, chẳng qua nhà hắn dân cư nhiều, phòng ở trụ đến cũng thế là phân không ra phòng cho hắn, nhưng thật ra hứa ra có phòng cũng nguyện ý cho thuê. Hứa ra hứa có kim cùng hứa có bạc huynh đệ một cái ở trong thôn khai quẩy bán quà vặt, một cái hàng ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm đương người bán hàng rong, đều có tiền, hai anh em quan hệ còn hảo, nói là phân ra, phòng ở lại là kiến ở một hối, trong viện còn đả thông hai nhà môn, nói là một nhà cũng không quá đáng, thông thường đại gia nhắc tới hứa ra. Chính là chỉ này hai anh em, nhưng thật ra không có đặc biệt phân rõ. Vì thế muốn cho chính mình để lối thoát thường văn Bắc liền hoa điểm tiền ở tại hứa ra. Nhưng phát hiện chính mình không thấy được triệu hà hoa sau, thường văn Bắc liền có chút hối hận không trực tiếp ở tại triệu hà hoa ra. Các thôn dân nói triệu hà hoa vội về vội, hàng ngày không ra trò chơi không thấy được người, nhưng buổi tối hình như là sẽ trở về, này vẫn là tán gâu triệu mãn lương hai vợ chồng nói đâu. Hối hận từng cái, nhưng nghĩ tới triệu bảo châu. Thường văn bác lại cảm thấy có thể không cần nóng nội, nếu Triệu Hà Hoa không nhìn thấy, trước tiếp xúc hạ Triệu Bảo Châu cũng đúng. Giai đoạn trước tiếp xúc chỉ cần không biểu hiện đến ái muội hắn là có thể tiến thối thỏa đáng. Thường văn bác tự tin chăn đầy, biết nghe lời phải mà thay đổi kế hoạch của chính mình, chuẩn bị đi ngẫu nhiên gặp được Triệu Bảo Châu. Lúc này đảo thật đúng là kêu hắn vận khí tốt cấp ngẫu nhiên gặp được tới rồi. Triệu Bảo Châu từ trước là không thế nào ra cửa, hàng ngày chính là trạch ở nhà, nhưng lúc này về nhà quả nhiên lại là bị người trong nhà khuyên muốn vào trong trò chơi, còn nơi trốn lấy nhị đường tỷ cùng nàng đối lập làm cho Triệu Bảo Châu rất là buồn khổ, liền chạy ra ra môn, vừa lúc bị Thường Văn Bắc cấp ngẫu nhiên gặp được tới rồi. Thấy là hắn, Triệu Bảo Châu nhưng thật ra không ngoài ý muốn, tiểu câu thôn thôn không lớn, có điểm gió thổi có lay đều là thượng toàn thôn hot xệ ấp húng chi Thường Văn Bắc vẫn là thành phố tới sinh viên, Triệu Bảo Châu cái này không chủ động bắt quái người đều biết hắn tới trong thôn tin tức. Nếu tới thôn Sẽ ngẫu nhiên gặp được cũng thực bình thường. Ở trên xe ngựa, nàng đối hắn ấn tượng còn có thể, tuy rằng cuối cùng bị kêu tiểu tình lữ tiếng cười làm cho nàng mạc danh xấu hổ, nhưng ở biết hắn là sinh viên sau, ấn tượng phân nhưng thật ra chướng trở về. Nhưng giây tiếp theo, lời hắn nói khiến cho Triệu Bảo Châu kéo xuống mặt. Bảo Châu cô nương là người A. Ta thật là không nghĩ tới, người thế nhưng vẫn là trò chơi người chơi, thật đúng là có bản lĩnh. Triệu Bảo Châu, đồng nhiên liền không phải rất tưởng cùng hắn nói chuyện. Tình nội thư tín lui tới vẫn là tương đối nhanh và tiện, đặc biệt là khoảng cách không xa nói. Ở Lý Vi Nguy thư tín gửi đi ra ngoài không sai biệt lắm 3 ngày, ở thành phố Thanh Nam tử ra hành liền thu được. Đưa tiến Lý Vi Nguy thời điểm đầu góc nóng lên làm nàng nhớ rõ cho hắn viết thư báo bình an. Lý Vi Nguy lúc ấy cũng đồng ý, nhưng chờ nàng thật sự sau khi rời đi, từ ra hành đối Lý Vi Nguy hay không thật sự sẽ tiếp tục bảo trì liên hệ liền sinh ra chút không xác định, trong chốc lát cảm thấy lúc ấy đó là lời khách sáo. Trong chốc lát lại cảm thấy lý bi như hẳn là không phải cái loại này Ly biệt liền vứt đồng hương, hắn hẳn là đối nàng có điểm tin tưởng Nhưng này tin một ngày không tới đi, từ gia hành liền một ngày không thể hoàn toàn xác định Ở đời trước, từ gia hành cũng không phải không có gặp được quá loại này hình người Ở nào đó hoàn cảnh riêng biệt tiếp theo thấy như cũ, quan hệ tiến bộ vượt bậc Cảm thấy hai bên đặc liêu đến tới, ước hảo chờ về sau về nhà cũng muốn bảo trì liên lạc Nhưng thường thường về nhà sau, liền biến thành nằm liệt quan hệ Vạn nhất Lý Huy Nguy cũng là loại này, hắn ở cái này đại nhã quốc cũng thật sự là quá thẳng đi. Như vậy do dự, một ngày ba lần hỏi người đưa thư, đem chuyển tin nhân viên công tác đều hỏi sợ, nhìn thấy có hắn tin, lập tức cái thứ nhất liền đưa hắn. Từ gia hành nhìn đến phong thư thượng viết gửi kiện địa chỉ là tiểu câu thôn, nhắc tới nhiều ngày tâm lập tức buông xuống, gấp không chờ nổi mở ra phong thư vừa thấy, chính là đơn giản báo bình an tin. Nhưng này cũng đủ làm từ gia hành cao hứng. Này đại biểu Lý Huy Nguy vẫn là tưởng tiếp tục duy trì này phân xuyên qua đồng hương quan hệ. Từ gia hành liền tính toán, chính mình muốn ngày nào đó đi nhà nàng đi một chút chơi chơi. Bất quá hai người là khắc phái, nếu là tùy ý qua đi không tìm hảo lý do, khả năng sẽ cho người mang đến phiền thoái. Hắn đến tính toán cái gì đứng đắn lý do đâu. Từ ra hành thấy trong nhà kia đôi còn không có ăn xong tiểu mạch bắp, đầu linh quang chật lẻ, liền có chủ ý. Bất quá không thể quá nóng nội. Ít nhất đến trước đêm này đó tiểu mạch bắp cấp tiêu hao rất lại đi. Vì thế, từ ra hành liền một sửa một vòng nghỉ ngơi một lần thói quen, chuẩn bị vì thăm người thân cần lao một hồi, nhiều làm mấy bản đồ ăn mời chút lao khách hàng tới. Tiểu mạch cùng bắp cách làm, cũng là có thể nhiều mặt. Đương nhiên tại đây phía trước, hắn cũng không quên cấp Lý Huy Nguy hồi âm, miễn cho Lý Huy Nguy thấy hắn không trở về tin, tưởng hắn không nghĩ tiếp tục này đoạn tình nghĩa. Hoàn toàn không biết, chầm mê với thăng cấp Lý Huy Nguy đã quên mất thư tín sự tình. Vẫn là lại đợi không sai biệt lắm có năm ngày, người đưa thư kỵ xe đạp lại đây chuyển tin mới nhớ tới. Đảo không phải Lý Uy Nguy không đem từ gia hành đặt ở trên người, mà là lúc này từ gia hành đối nặng mà nói là cái liêu được đến đồng hương, vội gặp thời chờ tự nhiên nghĩ không ra, nhưng là nhận được đối phương gửi thư, kia vẫn là thật cao hứng. Bởi vì viết thư không bằng trong hiện thực nói chuyện với nhau tới an toàn, từ gia hành tin cũng là không có lộ ra đời trước sự, chỉ là nói một ít hàng ngày cùng với hỏi Lý Uy Nguy hay không hoan nên hắn quá đoạn thời gian đi tiểu câu thôn đi một chút. Nay đảo không có gì không hảo hoan nên, hắn có thể lại đây, Lý Uy Nguy liền nhiều một cái có thể nói chuyện chơi đất người. Bất quá nàng hiện tại đang ở vội thăng cấp sự tình, tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm làm song, vì thế liền ở tin trung thẳng thắn thành khẩn gần nhất chính mình có chút vội, nhưng là không sai biệt lắm một vòng sau là có thể rảnh dối, đến lúc đó từ ra hành tẫn có thể tới, nàng quét sụp đón chào. Tuy rằng nhà bọn họ bốn cái phòng ngủ đều có người trụ, nhưng còn có cái không gian trọng đại phòng tạp vật, tạm thời có thể đem phòng tạp vật đồ vật đằng ra tới, bố trí lại một chiếc giường phô, làm như phòng cho khách cũng là có thể. Lý Huy Nguy liền ở tin chung nói thẳng điểm này, miễn cho từ Gia Hành không tiếp thu được. từ Gia Hành nhận được tin nhưng thật ra cảm thấy Lý Huy Nguy thực thẳng thắn thành khẩn rất có thành ý, hơn nữa hắn cũng không có khả năng đi trụ Lý Huy Nguy hoặc là hắn hai cái tỉ mội phòng. Nếu hắn là nữ sinh nói còn có thể cùng Lý Huy Nguy cùng nhau trụ, nhưng không phải, chủ phòng tạp vật cũng không có gì. Hùng chi Lý Huy Nguy đều nói, sẽ đem phòng tạp vật quét tức sạch sẽ. Từ gia hành thật cao hứng Lý Huy Nguy là thiệt tình hoang nên hắn đi chơi, không cảm thấy hắn thực mạ muội nội tâm đối cái này xuyên qua đồng hương liền càng thêm thân cận. Nghĩ đến tin Lý Huy Nguy nói nếu hắn phương tiện giúp nàng nhìn xem trong nhà hai vị tỷ mội ở giáo tình huống, miễn cho các nàng gửi thư là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Từ ra hành dứt khoát sách điểm đồ ăn, đi nữ tử kỳ giáo. Triệu đào hoa hai chị em nơi kỳ giáo đã khai giảng, hơn nữa giúp học tập cho vay sự tình ở khai giảng không bao lâu liền thuận lợi phê duyệt xuống dưới, hơn nữa ban đầu trong nhà có cho các nàng tiền bạc bản thân, hai người nhưng thật ra không có kinh tế thượng tung quẫn. Đến nỗi cùng bạn cùng phòng cùng đồng học ở chung, may mắn chính là trước mắt tạm thời không có xuất hiện lý uy như nói qua cái loại này người, vài vị bạn cùng phòng đều là người bình thường, không có sẽ chiếm người tiện nghi cũng không có xe bá lăng. Tuy rằng sẽ có người địa phương cùng ngoại lai vụ công giả con cái thân phận bất đồng có điều ôm đoàn, đảo không phải cái loại này cô lập. Biết được 2 tỷ mội đến từ nông thôn phi thường kinh ngạc, nhưng biết được các nàng trong nhà ra người chơi, lại biến thành hâm mộ, vì này, bản địa cùng ngoại lai vũ công giả con cái thân phận, đều có nguyện ý cùng các nàng hai kết giao. Ở lớp học cũng là như thế. Mùa xuân ban học sinh không bằng mùa thu ban học sinh nhiều, lựa chọn mùa xuân ban tới, đều có đủ loại nguyên nhân Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không có nói đi lên liền cùng người trở mặt, đồng học chi gian ở chung, trước mắt vẫn là thực bình thường. Nhiều lắm chính là nghe nói các nàng tỷ hai trong nhà có người chơi, hỏi thăm người chơi sự tình nhiều chút mà thôi. Cái này làm cho đã từng ở Sơ chung khi gặp quá khi Dễ Triệu Đào Hoa rất là an tâm, từ trước nàng ở chấn trên niệm Sơ chung, quần áo cũ ký lại đánh một vá, người cũng thực không tự tin, vẫn là đến từ nông thôn, rất là bị ý xấu đồng học khi dễ. Hơn nữa nàng vẫn là học ngoại trú bởi vì công trung quy củ là chỉ cấp trước học phí, không cho trước rừng chân phí, nhưng nàng cha mẹ khi đó nào có tiền có thể cho nàng trước rừng chân phí, mỗi ngày ngồi xe bỏ phí dụng đều gánh vác không dậy nổi, chỉ có thể đi đường qua lại, có đôi khi ở trên đường còn sẽ bị mặt khác nông thôn học sinh khi dễ, đầu gối đều quăng ngã trời ra. Như thế song trọng cha tấn, triệu đào hoa khi đó thật sự không chịu nổi, liền bỏ học. Tới ký giáo đọc sách trước, nàng tuy rằng thật cao hưng có thể học tập một môn tay nghề, nhưng cũng thực lo lắng sẽ lại lần nữa trình diễn sơ trung bị khi dễ sự. Hiện tại xem đồng học bạn cùng phòng đều thực bình thường, làm nàng cả người là thả lỏng xuống dưới, thực thỏa mãn với trước mắt loại này học tập hoàn cảnh. Triệu Lan Hoa cũng cảm thấy ở chỗ này học tập thực hảo, đồng học bạn cùng phòng nói chuyện đều rất có ý tứ, lão sư giảng bài cũng sẽ không đặc biệt khó hiểu, trường học thực đường cũng ăn ngon, bên người còn có đại tỷ ở, làm nàng thực an tâm, hết thể đều so ở tiểu câu thôn thời điểm khá hơn nhiều. Này đây từ ra hành nhìn thấy các nàng, liền biết Lý Huy Nguy không cần lo lắng các nàng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, người tinh thần trạng thái có thể thuyết minh hết thảy Lại không biết hai tỷ mội thấy hắn, ngược lại lo lắng đi lên. Triệu Lan Hoa, đại tỷ, nhị tỷ có phải hay không thật sự thích từ lao bản A bằng không vì sao làm ơn hắn tới xem chúng ta. Nga không đúng, nói như vậy nói, là từ lao bản thích nhị tỷ đi. Chính là từ lao bản trong nhà có tiền, có thể gả cho nhị tỷ sao. Triệu đào hoa Nàng cũng rất tưởng biết vấn đề này. Nếu từ lão bản điều kiện không như vậy hảo thì tốt rồi. Lý Huy Nguy tử ra hành. Ta sao không biết ta thích hắn, nàng. 027. L-E-O-S-I-N-G Phần 27. 027. Tỷ muội hai hiểu lầm không người biết hiểu. Lý Huy Nguy gửi xong tin, liền lại về nhà vội thăng cấp đi. Nàng xe đạp kỵ đến bay nhanh. Thường văn bác ở thôn trên đường xa xa nghe được đinh tiếng Trung. Liền vọt đến một bên xem qua đi. Chật vừa thấy không quen biết. Ly đến gần, nàng giảm bất tốc độ cùng bên cạnh A bá chào hỏi, gương mặt kia mới cảm thấy có vài phần quen thuộc. Không chờ thường văn bác nhớ tới nơi nào nhìn thấy quá nàng, liền nghe được đến bên cạnh A bá hồi nàng, Hoa sen, hướng đi đâu vậy? Hoa sen! Triệu Hà Hoa! Phản ứng chậm mấy chụp thường văn bác đột nhiên vươn tay muốn ngăn, lại thấy Triệu Hà Hoa đã trả lời xong, cùng trận gió dường như phiêu xa Cái này lại hát lại gầy thôn cô, thế nhưng chính là Triệu Hà Hoa. Không thể nào! Hắn trong trí nhớ triệu hà hoa đối lập mặt khác đói đến xanh sao vàng vọng người, rõ ràng là có vẻ đấy đà thả sắc mặt trắng non hùng nhuận nơi nào như là hôm nay bộ ráng này. thường văn bác không dám tin tưởng, luôn mãi cùng bên người A bá xác nhận mới không thể không tin, trước mắt cái này thôn cô triệu hà hoa, chính là hắn vẫn luôn ở tìm, muốn kết hôn đối tượng. Khó trách khi đó hắn ở ga tàu hỏa ngồi sổm lâu như vậy, đều có thể làm triệu hà hoa từ mỹ mắt phía dưới trốn đi. Liên dáng vẻ này. Ở ga tàu hỏa lui tới lữ khách chung thật sự là thường thấy, không ít vừa tới thành phố Thanh Nam làm công, liền sinh đến bộ ráng này. Hắn nào biết đâu rằng, triệu hà hoa còn có như vậy xấu thời điểm. Đời trước hắn nhìn thấy nàng thời điểm, tuy rằng nàng không phải hắn thích loại hình, nhưng không thể không để cũng là cái tiểu mỹ nhân, ở 2 năm có ăn đến no lử kinh ở, càng là vinh đăng đại mỹ nhân tri liệt, này đây thường văn bác mới muốn tiệt hồ từ gia hành, cùng nàng kết hôn. Nếu lời trước hắn nhìn thấy chính là hiện giờ bộ dáng này triệu hà hoa, Thường Văn Bắc cũng không dám bảo đảm chính mình trọng sinh sau so hay không sẽ vì ăn no mà sinh ra cưới hắn ý niệm. Liền giống như như hiện tại, hắn nổi tâm thiên bình, lại ở triệu bảo châu bên kia bỏ thêm một ít cân lượng. Lúc này quang xem màu ra quang xem mặt, Thường Văn Bắc vẫn là thích triệu bảo châu. Chỉ là, hắn tiếp xúc triệu bảo châu một chuyện lại thập phần không thuận lợi. Ngày đó hắn mới vừa chào hỏi một cái, vẫn là khen triệu bảo châu, kết quả đối phương cũng chỉ là gật gật đầu Rất là lãnh đạm liền rời đi. Thường văn bác tưởng lấy phỏng vấn nàng trở thành người chơi cảm thụ việc này viết văn chương vì từ ngăn trở nàng. Kết quả nàng ngược lại chạy trốn càng mau làm đến thường văn Bắc không hiểu ra sao. Sau đó không bao lâu, triệu bảo châu liền lại ngồi xe bỏ đi đi học. Làm cho thường văn Bắc nhịn không được hoài nghi chính mình mỹ lực, rõ ràng ở trên xe ngựa, mặt nàng đỏ a như thế nào hiện tại ở trong thôn nhìn thấy hắn, nàng ngược lại chạy trốn, hắn càng nói nàng càng là chạy đâu. Chạy trốn bộ ráng. Nhìn qua cũng không giống như là bởi vì thẹn thùng mà rơi hoang mà chạy a Thương văn bác không nghĩ thừa nhận là phía trước chính mình náo bộ quá độ tự mình đa tình Kiên cường mà cảm thấy Triệu Bảo Châu chạy trốn khẳng định là có lý do Hắn nỗ lực hồi tưởng chính mình nhìn thấy nàng khi lời nói Nhưng như thế nào hồi tưởng Cũng không cảm thấy liền này ngắn ngủn hai ba câu nói có vấn đề Rõ ràng thực khéo léo Lý do cũng thực nói được qua đi thẳng đến hắn ẩn ẩn nghe nói Triệu Bảo Châu tựa hồ thực không muốn tiến trò chơi làm ruộng xong việc Nghĩ đến ngày đó chính mình một ngụm một cái người chơi, thường văn bác có cái thái quá suy đoán, chẳng lẽ, triệu bảo châu thực kháng cự trở thành người chơi, cho nên ngày đó mới có thể lập tức chạy trốn. Không phải đâu, cái nào người bình thường sẽ kháng cự thậm chí chán ghét trở thành người chơi, chán ghét đến người khác nhắc tới khởi, liền lời nói đều không nghĩ hồi liền chạy đâu. Cơ hồ chỉ ở trường học khai lao động giờ dạy học vận động quá thường văn bác, thả từ khi đại học lựa chọn văn học hệ liền cơ hồ không có xuống đất quá. Hơn nơi trọng sinh trước cũng không có làm việc nhà nông trải qua Thường Văn bác hoàn toàn không thể tưởng được còn có Triệu Bảo Châu loại này mạch náo người. Hắn không phải rất tưởng tin tưởng cái này lý do, cố tình Triệu Bảo Châu lại đi đi học, không có biện pháp lại lần nữa ngẫu nhiên gặp được đi xác minh. Hiện tại, nhìn đến Triệu Hà Hoa là này phó hắc gầy bộ răng sau, Thường Văn Bắc thật sự có tưởng trực tiếp đi tìm Triệu Bảo Châu xúc động. Nhưng Triệu Bảo Châu tựa hồ không muốn đến trong trò chơi làm ruộng, mà Triệu Hà Hoa vẫn là sẽ biến xinh đẹp. Nội tâm thiên bình cân lượng hoạt động lại hoạt động, Thường Văn bác không quá có thể hạ quyết tâm, rối rắm rối rắm, chờ hắn chân vô ý thức đi đến Triệu Hà Hoa nhà ngồi trước, lại phát hiện Triệu Hà Hoa lại tiến vào trong trò chơi đi. Thường Văn bác hối hận chính mình phản ứng không đủ mau đồng thời, lại vì Triệu Hà Hoa tích cực cần lao cấp trấn trụ, kia Trương Hắc gầy mặt, tựa hồ lại đánh thượng lực kính. Mặc kệ, vẫn là trước tiếp xúc Triệu Hà Hoa lại nói. Lúc này hắn quyết định chủ động xuất kích, vẫn là dùng cái kia đối Triệu Bảo Châu nói lý do. Nói là tưởng phỏng vấn người chơi viết văn chương, hy vọng Triệu Mãn Lương hai vợ chồng có thể hỗ trợ chuyển đạt cấp Triệu Hà Hoa. Thường Văn Bắc cảm thấy, lấy Triệu Hà Hoa tính tích cực, hẳn là không kháng cự cái này đề tài. Nhưng hắn không nghĩ tới, đúng là bởi vì quá tích cực, Triệu Hà Hoa trực tiếp cự tuyệt, nói là vội vàng làm ruộng không rảnh. Lại lần nữa thất lợi Thường Văn bác rốt cuộc không hề mù quáng tự tin, không phải hắn trọng sinh, mọi chuyện liền sẽ rửa theo hắn chờ mong như vậy đi phát triển. Hắn ở tiểu câu thôn đã mấy ngày này Hoàn toàn xưng được với là không hề tiến triển, mà trường học đã khai giảng, hắn lại đãi đi xuống, mặc dù là bạn cùng phòng hỗ trợ xin nghỉ, chỉ sợ đều sẽ coi nho nhỏ phiền thoái. Có chút chịu đả kích cùng lo âu thường văn bác tự hỏi suốt một đêm sau, rốt cuộc quyết định chính mình vẫn là về trước trường học đi. Hắn muốn ngắn Hà Nội lập tức bắt lấy một cái người chơi, mặc kệ là triệu Hà Hoa vẫn là triệu Bảo Châu, thoát nhìn đều là không quá khả năng. Hai người một cái không thấy được mặt, một cái muốn đi học, căn bản không thích hợp nói chuyện yêu đương. Hắn quyết định đổi một cái lộ tuyến, đi nước gấm nấu hết xanh chiêu số. Giờ đi trước hắn cấp triệu Mãn Lương để lại chính mình trường học địa chỉ, hy vọng hắn chuyển cáo triệu Hà Hoa, nếu nàng có rảnh hơn nữa sửa chủ ý, có thể cho chính mình gửi thư, hắn vẫn là rất tưởng phỏng vấn nàng tới viết văn chương. Đến nỗi Triệu Bảo Châu, hắn tính toán tự mình lại đi thấy nàng một mặt. Hắn nghe được, Triệu Bảo Châu liền ở Lữ Ninh huyện đọc sách, hắn mua vé xe lửa cũng là ở Lữ Ninh huyện, hoàn toàn có thể trước tiên xuất phát đi nàng trường học một chuyến. Một phương diện nhìn xem có không nghiệm chứng nàng hay không thật sự chán ghét trở thành người chơi. Một phương diện cho nàng lưu lại liên hệ phương thức. Nếu Triệu Bảo Châu không chịu ra tới gặp mặt nói, kia hắn liền đem chính mình liên hệ phương thức làm ơn bảo vệ cửa chuyển giao. Có thể nói, ở tiểu câu thôn gặp phải ngăn trở sau, Thường Văn Bác đã sẽ bắt đầu suy xét bị cự tuyệt loại này khả năng tính. Nhưng may mắn chính là, lần này Triệu Bảo Châu thế nhưng nguyện ý ra tới thấy hắn. Thường Văn Bác lập tức nắm chắc được cơ hội. Đầu tiên là đối ngày đó ở trên xe ngựa lộng rất nàng bao vây sự tình xin lỗi, ngay sau đó lại vì ở tiểu câu thôn nhắc tới người chơi sự tình xin lỗi, ngượng ngủng, ta không biết ngươi không thích trở thành người chơi. Những lời này thuần túy là thử, nhưng mà triệu bảo châu phản ứng lại nói cho hắn, đây là thật sự, nàng là thật sự không thích trở thành người chơi. Thường văn bác nội tâm trầm xuống, cái này suy đoán thế nhưng là thật sự. Không nghĩ trở thành người chơi, làm hắn tới A. Hắn có thể thay thế nàng. Thường văn bác nội tâm nhịn không được chu lên, trên mặt lại ổn định, còn ở Triệu Bảo Châu cảm thấy chính mình bị lý giải, hỏi hắn chính mình cái này ý tưởng có phải hay không không thích hợp thời điểm an ủi nàng. Hắn người này tuy rằng tự luyến, nhưng nói chuyện trình độ lại còn hành, Triệu Bảo Châu thiệp thế chưa thâm, nghe được lại đều là về chỉ trích nàng không tiến trò chơi làm rộn nói, vẫn là đầu một hồi có người như vậy an ủi nàng lý giải nàng, làm Triệu Bảo Châu lập tức thả lòng lại, ở Thường văn Bắc cái này thấy không vài lần. Có thể nói là xa lạ nam sinh trước mặt phóng thích chính mình cảm xúc. Cuối cùng thường văn bác nói về sau có học tập thượng không hiểu hoặc là phiền lòng sự có thể cho hắn viết thư. Hắn hỗ trợ nàng tham khảo, khơi thông cảm xúc khi, triệu bảo châu đều cảm thấy trước mắt cái này là người tốt, thật sự tiếp được hắn đưa qua liên hệ phương thức. Tỉnh thanh đại học. Nàng muốn nỗ lực thi đầu đi. Thường văn bác, không quan hệ không quan hệ, chỉ là hiện tại không thích làm ruộng mà thôi, chờ tới rồi thiên thai năm, không ăn thời điểm, tự nhiên sẽ làm ruộng. Hắn đến mại trụ tính tình, không thể nóng đổi, nếu triệu Hà Hoa bên kia thật sự cậy bất động, ít nhất hắn đến ổn định triệu Bảo Châu. ông ý nghĩ như vậy, thường văn Bắc bước lên hồi trường học xe lửa. Chờ trở về trường học sau, cũng không quên cấp triệu Bảo Châu cùng triệu Hà Hoa đều từng người đi một phong thơ. Đương nhiên hắn cũng biết thư tín loại đồ vật này, lưu lại chính là nhược điểm, cho nên tại đây hai phong thư thượng, hắn đều mưu cầu không biểu hiện ra bất luận cái gì ái muội Đối đãi triệu Hà Hoa vẫn là muốn phỏng vấn nàng trở thành người chơi sự Đối đái Triệu Bảo Châu còn lại là cổ vũ nàng hảo hảo học tập, tranh thủ sớm ngày thi đầu đại học, còn cấp Triệu Bảo Châu gửi một bộ tư liệu. Triệu Bảo Châu ra sao phản ứng Lý Huy Nguy là không biết, nàng nhận được tin khi, chỉ cảm thấy thứng đốc. Lúc này, nàng đã xoát đầy kinh nghiệm giá trị, có thể thăng cấp, nói cách khác, thời gian đã qua đi đã lâu, người đưa thư đều đem thư tín đưa đến trong nhà hảo chút thiên. Triệu Mãn Lương đem này tin giao cho nàng khi, nàng một chốc một lát thật là có chút quên mất thường văn bắc tồn tại cũng chính là phản ứng xe mơi nhớ tới, khoảng thời gian trước giống như trong thôn là có tới một cái sinh viên Nga. Nhưng cũng gần như thế mà thôi, Lý Uy Nhuỵ nhưng không nghĩ đáp ứng cái gì phỏng vấn, nàng cùng đối phương lại không thân, cũng không quá minh bạch đối phương vì sao như vậy không thuận theo không bông tha, lúc trước khẩu thuật chuyển, cáo một lần, trước khi đi lưu địa chỉ một lần, rời đi sau còn gửi thư, như vậy thường xuyên lại chấp nhất, làm vốn dĩ không sao đương hồi sự Lý Uy Nhuỵ đều cảnh giác lên. Người chơi tuy rằng thiếu, nhưng là ở thành phố lớn cũng không ít. Thường văn Bắc không cần thiết ngàn giảm xa xôi tới tiểu câu thôn phỏng vấn nàng đi. Đời trước lừa dối sự kiện nghe nhiều Lý Huy Nguy trực giác có gì âm hiu, nhưng người nếu đã đi rồi, nàng chỉ cần không trở về tin không phản ứng không tin, đối phương khẳng định lửa không đến trên người mình. Lý Huy Nguy như vậy nghĩ, chờ đến từ gia hành tới thời điểm, còn không quên đem việc này nói cho hắn, cùng hắn hỏi thăm hạ thường văn bác người này. Thôn trưởng nói hắn là đến từ thành phố Thanh Nam, cùng từ gia hành một chỗ, không chuẩn có thể biết được. Từ gia hành thật đúng là biết. Ngay từ đầu hắn không nhớ tới, rốt cuộc hắn xuyên qua lại đây liền có 8 năm, một xuyên qua tới liền cùng gởi nuôi gia đình sẽ rất mặt, mấy năm nay cơ hồ không có liên hệ, mặt đường thượng ngẫu nhiên gặp được gặp được, đều làm bộ cho nhau không quen biết. Mặt sau cũng là phí một fandoubox mới nhớ tới, cái này nghe tới có chút quen tai tên, giống như chính là nguyên thân đã từng gửi nuôi gia đình nhà mẹ để thân thích ra hài tử, phía trước mỗi năm đều sẽ gặp mặt đầu. Không nghĩ tới, người này sẽ đến tiểu câu thôn. Hắn ơi nào nghe nói tiểu câu thôn. Nhiều năm không thấy, từ gia hành cũng không quá hiểu biết. Nhưng hắn tỏ vẻ duy trì Lý Huy Nuy lấy đối phương làm như hư hư thực thực lừa dối phạm thái độ. Dù sao không tiếp tra, hẳn là liền sẽ không có việc gì. Thực sự có gì tâm tư, trễ chút hắn trở về lại hỏi thăm hỏi thăm hảo bái. Hắn cũng không thể làm hắn đồng hương cấp lửa đúng không. Vì thế, Lý Huy Nguy liền hoàn toàn đem chuyện này ném tại sau đầu, lại không phải gì nhân vật trọng yếu, không đáng để ở trong lòng. đương nhiên Này đó đều là lời phía sau, cùng ngày từ trong trò chơi ra tới chờ đợi thăng cấp khi, bắt được tin không bao lâu Lý Huy Nguy liền không như thế nào quảng, ngày hôm sau, trò chơi rốt cuộc thăng cấp xong sau, nàng liền gấp không chờ nổi đi vào. Đi vào, liền phát hiện chính mình ban đầu tường đá nhà tranh thế nhưng tới cái thăng cấp thay đổi chiều đại, biến thành nhà ngói. Không nghĩ tới, kế trong hiện thực trụ thượng nhà ngói sau, ở trong trò chơi còn có thể trụ thượng nhà ngói, hơn nữa vẫn là gia cụ đầy đủ hết, sinh hoạt phương tiện. Trong phòng bếp mỗi ngày đổi mới ra tới nguyên liệu nấu ăn, cũng từ thịt khô thăng cấp vì mới mẻ thịt heo. Ngoài ra, sân còn trở thành tiền viện cùng hậu viện, tiền viện giữ gà, hậu viện xuất hiện trứng heo, chỉ còn chờ mua nhập tiểu trư liền có thể nuôi heo. Sân bên ngoài đồng ruộng, lúc này cũng tân tăng một mẫu, từ tam mẫu biến thành 4 mẫu đất, hơn nữa giải khóa khoai lang đỏ hẳn giống. Khoai lang đỏ mầm cùng khoai lang đỏ diệp đều là tiểu trư đồ ăn. Mà vườn trái cây từ cây ăn quả cũng theo thăng cấp, toàn bộ đều thành thuộc Trên cây quả lớn chống chết, đang chờ người tiến đến ngắt lấy. Ngoài ra còn có một cái lớn nhất biến hóa chính là có thể ở trò chơi giao diện thượng cho chính mình đặt tên, hơn nữa có thể tham gia trò chơi tổ chức hoạt động. Liên cung ngộng tưởng trang viên cái này bàn tay vàng trò chơi giống nhau, cho chính mình trang viên đặt tên. Công ty trò chơi sẽ thường xuyên tổ chức các loại hoạt động, tỉ như đồng ruộng đại tác chiến, ở hoạt động trong lúc thi đấu ai loại mổ dạng thu hoạch nhiều loại này hoạt động, thắng người chơi có thể có khen thưởng. Thăng vị 5 cấp lúc sau Làm ruộng sử ta vui sướng trò chơi cũng rốt cuộc kết thúc Lý Huy Nguy máy rời sinh hoạt, bắt đầu trở nên phong phú, làm nàng có thể tham gia hoạt động, cùng người chơi khác cùng nhau thi đua. Lý Huy Nguy tâm tình kích động lên, nàng còn tưởng rằng đời này đều chỉ có thể như vậy khô khăn mà một người chơi máy rời trò chơi đâu, thế nhưng còn có làm hoạt động, này cũng quá sung sướng đi. Nàng cẩn thận lật xem chính mình trò chơi giao diện thượng nhiều ra tới hoạt động nội dung, điểm tiến vào sau, chính là trước mắt có nàng có thể tham dự hoạt động, tiến công nông trang chủ. Tiến công nông trang chủ chúc mừng các vị người chơi lên tới 5 cấp trở thành một người chân chính nông trang chủ lạc vì trợ giúp đại gia càng thêm nhẹ nhàng vui sướng làm ruộng thuưởng thụ gieo trồng nuôi dưỡng vui sướng lần này hoạt động trong khi bảy thiên mỗi ngày tùy cơ thượng tuyến các loại nhiệm vụ ngày đó hoàn thành các loại nhiệm vụ có thể lĩnh đối ứng Bảo Dương Bảo Dương khả năng có đồng vàng khả năng có hạt giống khả năng có thức ăn chăn nuôi có thể là có năng lượng thạch thì ngại ra nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Khai ra thuộc về chính mình kinh hỉ Bảo Dương đi. Ghi chú 1, lần này hoạt động chỉ đối 5 cấp người chơi mở ra. Ghi chú 2, nhiệm vụ nội dung 12 giờ đổi mới, trước dẫn đầu đến. Ghi chú 3, mỗi cái nhiệm vụ đối ứng điểm bất đồng, hoạt động kết thúc khi xếp hạng top 10 người chơi có khác bất đồng Bảo Dương cùng đồng vàng khen thưởng. Xin hỏi hay không xác nhận tham gia lần này hoạt động? Là, không. Lý Huy Nguy lập tức điểm là lựa chọn. Ấm áp nhấp nhở, thỉnh trước vì ngài nông trang đặt tên lại tham gia hoạt động Lấy tên A, có điểm lựa chọn khó khăn chứng Lý Huy Nguy dứt khoát trực tiếp dùng mộng tưởng nông trường nít nàm gió thổi sóng lúa. Nhưng mà, trò chơi hệ thống thế nhưng nhắc nhở nàng tên này đã bị chiếm dụng. Lý Huy Nguy đành phải dối rắm mà nghĩ nghĩ, lại đưa vào ta ái làm ruộng. Chính là, cái này danh thế nhưng cũng bị chiếm dụng. Không thể nào, chẳng lẽ ở Đại Nha Quốc, nàng còn phải trải qua loại này đặt tên bị chiếm dụng phiền lòng sự. Không tin tà Lý Huy Nguy lại suy nghĩ hai gã tử kết quả vẫn là bị chiếm dụng Dưới sự tức giận, nàng trực tiếp viết nên tên đã bị chiếm dụng. Sau đó, thân ái nông trang chủ nên tên đã bị chiếm dụng, chúc mừng ngươi thành công báo danh hoạt động tiến công nông trang chủ, mau tới lựa chọn hôm nay nhiệm vụ nội dung đi. Vì thế, chờ Lý Vi Nguy bắt đầu dùng tên này soát nhiệm vụ hướng đứng hàng, mặt khác cổ nhân người chơi thấy sau, đồng nhiên đã bị mở ra tân thế giới đại môn, nguyên lai, còn có thể như vậy đặt tên A. Gọi là gì tiền mô nông trang, vẫn may nông trang, nô ra nông trang gì đó. Thật sự là quá tốn. Đặt tên, nên lấy loại này độc nhất vô nhị, mới có thể bị trò chơi chi thần thiên vị, hồi hồi đều thượng bảng một Trò chơi chi thần, quan ta gì sự? 028. l e Phần 28. 028. Có mộng tưởng nông trường cái này bản tay vàng ở, Lý Huy Nguy muốn soát nhiệm vụ là rất đơn giản sự tình, bởi vì tiến công nông trang chủ nhiệm vụ cơ bản đều là ở hạn định thời gian nội thu hoạch nhiều ít đơn vị tiểu mạch, bắp, cải trắng khoai lang đỏ, trái cây, hoặc là nhặt nhiều ít cái trứng gà, trứng vịt, lại hoặc là nuôi nấng bao nhiêu lần động vật. Nội dung thượng lặp lại nhiệm vụ có rất nhiều, chính là số lượng khác nhau, tỉ như nhiệm vụ 1 là thu hoạch 2 cái đơn vị tiểu mạch, một đơn vị 100 cân, nhiệm vụ 14 liền có khả năng là thu hoạch 4 cái đơn vị tiểu mạch bộ dáng này. Hơn nữa ở hoạt động trong lúc, trò chơi thương thành còn thượng giá rất nhiều tân phẩm, tỉ như tiểu mạch dinh dưỡng dịch, bắp dinh dưỡng dịch, tăng gia sản xuất dinh dưỡng dịch từ từ Chư hai người cùng cây ăn quả dinh dưỡng dịch giống nhau, là gia tốc thu hoạch sinh trưởng. Tiểu mạch bình thường sinh trưởng yêu cầu 10 thiên nói, sử dụng một túi tiểu mạch dinh dưỡng dịch liền tương đương với ngắn lại 2 thiên, tổng cộng dùng 5 túi tiểu mạch dinh dưỡng dịch liền có thể làm tiểu mạch gieo liền thành thục nhưng thu hoạch. Hơn nữa, một túi tiểu mạch dinh dưỡng dịch có thể so cây ăn quả dinh dưỡng dịch muốn tiện nghi nhiều, chỉ cần 10 đồng vàng. Mà thu hoạch một lần tiểu mạch nhập thương là có thể được đến 5 cái đồng vàng, bán đi tiểu mạch còn có thể đến 8 đồng vàng tương đương với còn có thể kiếm ba cái đồng vàng, là phi thường có lợi mua bán. Đến nỗi tăng gia sản xuất dinh dưỡng dịch, còn lại là sử dụng sau có thể sử cây nông nghiệp tăng ra sản xuất, lấy tiểu mạch vì lệ, bình thường gieo giống một lần tiểu mạch, không bị gà vị tan dưới tình huống, có thể thu hoạch 100 cân tiểu mạch. Sử dụng tăng gia sản xuất dinh dưỡng dịch, có thể trực tiếp từ 100 cân biến thành 200 cân. Là thành lần tăng gia sản xuất, cũng bởi vậy, mặc dù tăng gia sản xuất dinh dưỡng dịch muốn so bình thường thu hoạch dinh dưỡng dịch quý Yêu cầu 25 đồng vàng một túi, kia cũng là phi thường có lời. Húng chi, dùng một lần phê lượng mua sắm 10 túi, còn có thể mãn 10 giảm 1. Hơn nữa trò chơi thương thành đánh dấu chính là hoạt động sau khi kết thúc này đó thương phẩm sẽ hạ giá. Kia còn do dự cái gì, trực tiếp mua nó là được. Tiến vào trò chơi tới nay còn không có trải qua quá trò chơi thương thành làm hoạt động lý uy như lý trí toàn bộ Nếu không phải soát một cái nhiệm vụ soát ra năng lượng thạch, nàng khả năng đều sẽ quên muốn soát nhiệm vụ đăng bảng sự. Một lòng trầm mê ở thương thành quét hóa độn hóa chúng Không có biện pháp, mọi người đối với hạn định sản phẩm, sức chống cự luôn là sẽ nhược vài phần, sẽ nghĩ sấn cơ hội này nhiều mua điểm, nhiều độ điểm, không chuẩn ngày nào đó là có thể dùng tới đâu. Đời trước bị thương gia kịch bản quá vô số lần lý huy nhuy, lâu lắm không trải qua này đó, vẫn là sẽ bị kịch bản trụ. Cũng may nàng xoát ra một viên năng lượng thạch, mới rời đi hạ nàng lực chú ý. Ban đầu hoạt động thuyết minh thời điểm nàng có chú ý tới năng lượng thạch thứ này Nhưng là không làm hiểu cái này lấy tới làm gì Chờ soát ra tới sau Mới biết được cái này năng lượng thạch thế Nhưng là dùng ở đồng ruộng Đương xác nhận đầu nhập đồng ruộng sử dụng lúc sau Liền có thể không cần lại nhân công gieo giống Tới nước làm cỏ từ từ Chỉ cần ở trò chơi giao diện thượng Một kiện điểm đánh gieo giống cùng một kiện điểm đánh thu hoạch Nay quả thực là giải phóng sức lao động sao Lý huy nhuy tỏ vẻ chính mình thực yêu cầu Loại đồ vật này càng nhiều càng tốt Nếu là thương thành có thể mua sắm nói nàng nhất định sẽ bốn phía đột nó, có thể độn nhiều ít độn nhiều ít. Nhưng mà, trước mắt cái này năng lượng thạch lại chỉ có khai bảo dương mới có thể khai ra tới. Vì thế, Lý Huy Nguy lại lần nữa chậm lại cùng từ gia hành gặp mặt thời gian, hoạt động này bảy thiên, nàng muốn nỗ lực gan, gan ra nhiều hơn năng lượng thạch. Chỉ là, năng lượng thạch là tùy cơ ở bảo dương, ở hoàn thành nhiệm vụ mở ra bảo dương phía trước, nàng cũng không biết bảo dương bên trong có cái gì, có đôi khi có thể là cây ăn quả dinh dưỡng dịch. Có đôi khi có thể là heo thức ăn chăn rồi, vận khí không tốt thời điểm, liên tiếp khai 10 cái bảo dương cũng không nhất định có thể ra một cái năng lượng thật tới. Chờ Lý Uy Nuy trầm mê với soát nhiệm vụ khai bảo dương, tỉnh quá thần tới phát hiện, chính mình liền vinh đang tiến công nông trang chủ bảng xếp hạng đệ nhất, cùng đệ nhị danh điểm kém đến không phải giống nhau mà đại. Cũng may bảo dương nội dung đều là tùy cơ, người chơi khác tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng phòng trừng cũng sẽ không đoán được nàng khai quải, chỉ cảm thấy có lẽ là nàng vận khí tốt. Đương nhiên Cái này vận khí tốt, cũng đã đủ rồi lệnh người hâm mộ. Đặc biệt là tự giác phi thường cần mẫn soát nhiệm vụ, cùng những cái đó bên người có người chơi, có hỏi thăm quá lên tới 5 cấp 8-9 phần 10 sẽ có hoạt động có thể tham gia, cố ý tích cốc đồng vàng làm chuẩn bị tới người chơi, từ hoạt động mở ra khi tự tin tràn đầy, đến mặt sau nhìn bảng xếp hạng thượng thật lớn điểm sai biệt hoài nghi nhân sinh. Như vậy cao điểm, rốt cuộc muốn như thế nào soát đến ra tới A? Chẳng lẽ liền bởi vì cái này người chơi tên nhất đặc biệt dài nhất sao? Ô thật quá đáng, sớm biết rằng bọn họ cũng lấy lại trường lại đặc biệt tên. Đáng tiếc khai cung không có quay đầu lại mũi tên, tên lấy xong sau giống như liền không thể sửa lại. cũng cũng may loại này biến thái điểm chỉ có một người chơi mới có được, nếu không phía dưới những cái đó người chơi thật sự sẽ nhân lúc còn sớm bãi lạn Hiện giờ vô pháp tranh đệ nhất danh, nhưng còn có 9 cái thứ tự có thể tranh thủ. Trước mắt này 9 danh người chơi điểm, thoạt nhìn cũng chưa như vậy khó có thể vượt qua, bọn họ vẫn là có hy vọng ở hoạt động kết thúc trước lịch tập. Đối với này đó ý tưởng, Lý Huy Nguy đại khái là có thể đoán được vài phần, rốt cuộc đời trước chơi trò chơi khi, đương nàng bị ngược thực thảm, lại xem bảng xếp hạng thượng đệ nhất danh, Tổng hội cảm nhận được thế giới tham thứ. Bất quá lần này đang đỉnh người là nàng, tâm thái liền không giống nhau. Xác nhận chính mình như vậy khai quải cũng sẽ không bị phát hiện, lại rất muốn năng lượng thạch, Lý Huy Nuy liền tiếp tục xoát nhiệm vụ. Chờ đến hoạt động kết thúc, nàng vẫn như cũ vững vàng mà đại ở bảng xếp hạng đệ nhất danh mặt trên. hơn nữa điểm nhìn qua cùng dưới chín tên không phải cùng cái thứ nguyên cảm giác, quả thực khủng bố như vậy. Vì thế, kinh này một chiến, nên tên đã bị chiếm dụng thành công ở buồn phê 5 cấp người chơi trong lòng chiếm cứ cường thế địa vị, làm cho bọn họ ngắn hạn nội đều không thể quên cái này người chơi. Chờ đến sau lại Lý Huy Nguy có thể tham gia hoạt động càng ngày càng nhiều, hoài nghi nhân sinh người chơi, cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nói này đây bản thân chi lực, làm tên này nổi danh thế giới, thế cho nên đến sau lại, phàm là tham gia trò chơi tổ chức hoạt động. Chỉ cần nhìn đến tên này xuất hiện, người chơi khác đều có một loại không cần tranh cãi nữa để nhất danh, muốn tranh liền tranh để nhị danh ý niệm. Hơn nữa thật sâu cảm thấy, cái này người chơi là bị trò chơi thiên vị người. Đáng tiếc vô luận bọn họ như thế nào suy đoán, đến đoán không được, người này rốt cuộc là ai, thật sự hảo hâm mộ loại này bị thiên vị Nga. Hoạt động sự tình hạ màn, lý huy như rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ trước nửa tháng nàng liền ở vội thăng cấp sự, hoạt động một vòng, lại là liều mạng gan. Thế cho nên chờ hết thẻ kết thúc, nàng là thật sự mệt đến ở trong nhà nằm hai ngày mới cảm thấy hoãn quá khí tới. Đem triệu mãn lương cùng hứa nhị ni hai vợ chồng xem đến phá lệ đau lòng, khuyên nàng không cần như vậy đua, trong nhà hết thẻ đều thượng quy đạo, không có gì địa phương yêu cầu đại tiêu tiền. Hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này triệu mãn lương vẫn luôn ở bán trò chơi xuất phẩm tiểu mạch bắp, dân dân mà ở làng trên xóm dưới đều có ổn định khách hàng nguyên, có chút khách hàng quen mắt hắn tín nhiệm hắn sau còn sẽ cùng hắn hỏi thăm có hay không mới mẻ rau dưa trứng gà hoặc là thổ sản vùng núi mua, tuy rằng này đó khác thương gia cũng có ở bán, nhưng làm buôn bán chính là như vậy, đương khách hàng tín nhiệm ngươi lúc sau, liền muốn tìm ngươi mua. Vì thế, triệu mãn lương dần dần lại đem bán đồ ăn bán trứng bán hoang dại mật ong chờ sinh ý cấp làm lên. Từ trước không phải nói không thể làm, mà là làm người quá nhiều, không có khách nguyên, không hảo làm. Hiện tại khách nguyên vấn đề xem như bước đầu giải quyết, cái này sinh ý cũng liền có thể làm lên. Hắn chọn cái loại này phẩm chất tốt, giá cả hơi chút bán quý một chút, đều có khách hàng mua đơn. Kể từ đó, còn không tính đoạt làm cấp thấp khách hàng quần thể tiểu bán hàng rong sinh ý, lọt vào đối phương ghen ghét mà bị đánh gì đó. Làm chung đoan một ít thương gia, tương đối chính quý chút, hắn này lại tính tiểu đánh tiểu nháo, còn không đến chân chính động đối phương ít lợi thời điểm, cũng liền nói không thượng xé rách mặt. Dựa vào này đó thổ sản vùng núi, triệu mãn lương cùng hứa nhị ni đều lục tục bắt đầu ở kiếm tiền. Tuy rằng vẫn là so ra kém bán trò chơi xuất phẩm như vậy lợi nhuận kết sù nhưng cũng là bằng vào bọn họ nỗ lực thật đánh thật kiếm tới, cũng là một phần thu vào, ở trong nhà đi lên quỹ đạo dưới tình huống, này phần thu vào cũng đủ làm cho bọn họ an tâm. Cũng liền cảm thấy, Lý Huy Nguy có thể nghỉ một chút, đừng như vậy đua. Cha mẹ có thể kiếm tiền chịu kiếm tiền, Lý Huy Nguy đương nhiên là cao hứng, đại gia cùng nhau nỗ lực, mới là người một nhà sao. Hành A, trong khoảng thời gian này ta liền nghỉ một chút, Lý huy nhuy đáp ứng thật sự sảng khoái, hung chi, tính tính thời gian, từ gia hành hẳn là cũng sắp tới. Đến lúc đó nàng có thể cùng vị này đồng hương hảo hảo du sơn ngoạn thủy một hồi, quyền làm như thả lỏng. Vì thế, mới vừa cao hứng không bao lâu triệu mãn lương nhìn đến xa ở thành phố Thanh Nam từ gia hành sau khi xuất hiện, lập tức liền dối dám lên, hắn muốn nhị nữ nhi thả lỏng, nhưng giống như không phải loại này thả lỏng. Từ lao bản hắn, chẳng lẽ thật sự thích nhà hắn hoa sen sao? Như thế nào như vậy đại thật xa mà Còn truy lại đây, chẳng sợ hắn nói là muốn từ Lý Uy Nguy nơi này mua sắm trò chơi xuất phẩm nguyên vật liệu cùng nhìn xem có hay không cái gì thổ sản vùng núi, nhưng đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán làm nhiều, cùng người giao tiếp nhiều triệu mãn lương lại không giống từ trước như vậy có thể bị dễ dàng lừa dối qua đi. Thành phố Thanh Nham gì người chơi gì thổ sản vùng núi không có. Một hai phải chạy tới tiểu câu thôn. Triệu mãn lương cảm thấy, mặc kệ từ ra hành ngoài miệng sao nói, hắn chân thật mục đích, chính là vì nhà hắn hoa sẽ tới. Cố tình hoa sen cao hứng thật sự, thịnh tình mời đối phương ở lại. Hắn liền nói khoảng thời gian trước hoa sen như thế nào muốn bọn họ hỗ trợ rửa sạch hạ phòng tạp vật còn phong dường, nói là có khách nhân tới có thể ở, nguyên lai là sớm có dự nghiêu. Làm sao bây giờ? Hắn là muốn bổng đánh nguyên lương vẫn là nỗ lực tác hợp đâu. Lương tháng 120 trong thành thiếu ra A, thật sự chịu gả lại đây sao? Chịu mãn lương bên này rồi rắm không thôi, hứa nhị ni nhìn từ ra hành tuấn tú lịch sự bộ ráng, nhưng thật ra vui mừng thật sự. Như vậy anh tuấn người thành phố, có thể cùng nhà nàng hoa sen kết hôn nói kia thật sự thật tốt quá. 029 l e Phần 29 029 Lần thứ hai gặp mặt, từ ra hành biểu hiện liền so lần trước bình tĩnh nhiều. Thượng một hồi là đột nhiên nhìn thấy đồng hương quá mức kích động, lại không biết bỏ lỡ lần này gặp mặt còn có hay không lần sau. Lúc này liền trong nhà đều tới, kia còn sợ người chạy không thành. Tâm thái không giống nhau, biểu hiện cũng liền không giống nhau. Không giống lần trước như vậy quá mức nhiệt tình, làm người cảm thấy hắn là có ý đồ gì. Kể từ đó, nhưng thật ra sẽ không làm người khởi để phòng chi tâm. Đương nhiên, lúc này từ gia hành, xác thật là không có gì mơ ước chi tâm, đối đại Lý Huy Nguy, vẫn là đơn thuần đồng hương tình. Lý Huy Nguy cũng đồng dạng như thế, hai người gặp mặt sau, như cũ vẫn là các loại nói chuyện trên trời dưới đất, nói đến thống khoái chỗ cười ha ha, nửa điểm ái muội đều vô. Xem bọn họ ở chung. Đều không cảm thấy có phấn hồng phao phao ở kích động. Cần phải không phải thích, làm sao có thể lưu đến như vậy vui sướng đâu. Triệu mãn lương cùng hứa nhị ni đều không hiểu ra sao, làm không rõ rốt cuộc là sao hồi sự. Lý huy nhuy khiến cho bọn họ đừng suy nghĩ bậy bạn, ngắn hạn nội nàng là không suy xét cá nhân hôn nhân. Nàng còn cùng từ gia hành nói, nếu nàng cha mẹ biểu hiện kỳ quái đừng trách móc. Từ gia hành tỏ vẻ minh bạch, ai làm hai người bọn họ là khắc phái, ở cái này vẫn là cổ đại đại nhà quốc tiểu địa phương vẫn là tương đối bảo thủ. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình nhiều tới vài lần, triệu mãn lương bọn họ sớm hay muộn sẽ thói quen, sẽ không lại miên man suy nghĩ. Đúng vậy, lần này đã đến sau, từ gia hành cảm thấy hắn cùng Lý Huy Nguy ở chung vẫn là thực vui sướng, cho nên còn không có rời đi, liền có lần sau lại đến ý niệm. Trước khi đi còn cùng Lý Huy Nguy ước hảo, chờ nàng muốn đi thành phố Thanh Nam, tùy thời có thể liên hệ hắn, hắn nhất định sẽ làm hết lệ nghĩa của chủ nhà. Lý Huy Nguy tự nhiên là nói tốt, cùng từ gia hành ở chung, nàng cũng thực vui sướng. Cứ như vậy, hai người vui sướng thả không ái mội mà kết thúc lần này gặp mặt, lưu lại chỉ có triệu mãn lương lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ không rõ này rốt cuộc có tính không thích. Bất quá đối ngoại, triệu mãn lương tự nhiên không phải nói từ gia hành là vì nhà hắn hoa sẽ tới, vẫn là lấy từ gia hành cái kia lấy cớ, là vì mua trò chơi xuất phẩm tiểu mạch bắp cùng trứng gà, ở lâu mấy ngày còn lại là tiểu câu thôn phong cảnh hảo, thuận đường giải sầu ngắm phong cảnh Đại Phong biết sau lại cảm thấy thực khí chính là lại không thể nề hà, bởi vì Triệu Bảo Châu là thật sự không muốn tiến trò chơi làm ruộng làm việc. Mà càng tức giận lại là Thường Văn Bác. Hắn có tìm người hỗ trợ nhìn chầm chầm từ gia hành, nếu ra ngoài nói, liền nói cho hắn. Cho nên Thường Văn Bắc là biết từ gia hành thượng con đường Lữ Ninh huyện xe lửa, mà ở thời gian này điểm rời đi thành phố Thanh Nham đi Lữ Ninh huyện, không phải đi Tiểu Câu Thôn tìm Triệu Hà Hoa, lại có thể đi nơi nào. Hắn quả nhiên vẫn là giống như đời trước hắn cô cô nói như vậy, biết triệu hà hoa là người chơi sau, liền bắt đầu không biết xấu hổ mà ăn vả đi. Đáng giận, cũng không biết, từ gia hành đến tiểu câu thôn rốt cuộc có hay không thành công ăn vả triệu hà hoa. Một mặt tưởng, triệu hà hoa bận rộn như vậy, chính mình đi cũng chưa cơ hội cùng nàng ở chung, từ gia hành khẳng định cũng không cơ hội, một mặt lại tưởng, đời trước từ gia hành có thể lại thành công, đời này vẫn là 89 phần 10 sẽ thành công, chẳng sợ không phải lần này, cũng sẽ là tiếp theo. Mà hắn lại không thể ngăn đón. Chẳng lẽ, hắn thật sự muốn xem từ gia hành giống đời trước như vậy thành công ăn vạ triệu hà hoa. Thường văn bắc không quá cam tâm, rồi lại cảm thấy vô kế khả thi. Chẳng sợ hắn mặc kệ việc học chạy tới tiểu câu thôn ngồi canh, cũng chưa chắc ngồi sổm được đến triệu hà hoa, ngăn được từ gia hành. Cho nên khí về khí, khí quá mức sau, thường văn bắc cũng liền may mắn còn hảo có cái triệu bảo châu. Ở triệu hà hoa nơi đó bị nhục, cùng triệu bảo châu tiến triển hắn tự nhận là là tương đối thuận lợi. Bởi vì gửi đi tin có thu được đáp lại. Chẳng sợ chỉ là đơn giản mà cảm tạ hắn gửi quá khứ tư liệu, trong lời nói không gì ái muội, nhưng Thường Văn Bắc cảm thấy, chỉ cần chính mình nhiều hơn lui tới, quan hệ tổng có thể đột phá. Chỉ là Thường Văn Bắc không nghĩ tới, hắn gửi quá khứ tin, sẽ làm Triệu Bảo Châu tiểu gì Triệu Mỹ Hồng cấp thấy Nay đảo không phải Triệu Mỹ Hồng cố ý lật xem Triệu Bảo Châu cặp sách, ở này đó sự tình thượng, Triệu Mỹ Hồng vẫn là tương đối có chừng mực. Sẽ nhìn đến Thường Văn Bắc tin, Là nàng nhà chồng cô em chồng tiểu Hải tử tới trong nhà chơi, đem Triệu Bảo Châu ngủ phòng làm cho lộn xộn Triệu Mỹ Hồng sau khi trở về phát hiện, cấp Triệu Bảo Châu thu thập mới phát hiện. Triệu Bảo Châu thường xuyên tới nhà nàng, đến trong huyện đi học sau, càng là 3 ngày 2 đầu tới, trong nhà tiểu phòng cho khách cơ bản thành Triệu Bảo Châu phòng, nàng sẽ đem một ít đồ vật đều đặt ở bên này. Lúc này Triệu Bảo Châu là về nhà, tin làm nàng lưu tại trong huyện bên này, lúc này mới sẽ làm Triệu Mỹ Hồng ở sửa sang lại đồ vật khi phát hiện. Lấy triệu Mỹ Hồng tố chất tu dưỡng, kỳ thật nàng là sẽ không làm hủy đi người thư tín xem chuyện này, nhưng là này phong thư thượng địa chỉ cùng tên, lại làm nàng trong lòng nhảy dựng bởi vì nàng không thể tưởng được, triệu Bảo Châu muốn như thế nào nhận thức một cái đến từ tỉnh thành đại học học sinh, vẫn là tên vừa thấy chính là nam sinh tên. Trong ngấy mắt, triệu Mỹ Hồng nội tâm liền hiện lên không ổn phòng đoán. Triệu Bảo Châu thường xuyên ở tại nàng nơi này, nếu thật là phát sinh cái gì không tốt sự tình, nàng như thế nào cùng nàng tỷ triệu Mỹ Anh công đạo Triệu Mỹ Hồng nhưng gánh bắc không dậy nổi cái này nguy hiểm. Lập tức, nàng liền đem tin thu hồi tới, chờ Triệu Bảo Châu từ trong nhà khi trở về, trực tiếp hỏi nàng là chuyện như thế nào. Nói lời này thời điểm, Triệu Mỹ Hồng là gắt gao nhìn chầm chầm Triệu Bảo Châu, chính là muốn nhìn nàng có phản ứng gì. Nhưng mà làm nàng nội tâm càng trầm sự, Triệu Bảo Châu phản ứng đầu tiên là thay đổi sắc mặt, muốn đi đoạt lấy Triệu Mỹ Hồng trên tay tin. Triệu Mỹ Hồng dơ tay lên, né tránh. Tiểu gì Triệu Bảo Châu biểu tình lo sợ, có chút sợ lại không có sinh khí, ngược lại càng như là sợ Triệu Mỹ Hồng sinh khí. Triệu Mỹ Hồng sắc thật là tức giận, nói một chút đi, đây là có chuyện gì. Nàng kỳ thật là ở trá Triệu Bảo Châu, bởi vì Triệu Mỹ Hồng cũng không có xem thư tín nội dung, nàng vẫn là tưởng cấp Triệu Bảo Châu bảo trì điểm riêng tư, cũng muốn biết Triệu Bảo Châu rốt cuộc có thể hay không nói cho nàng chân tướng. Mà Triệu Bảo Châu từ nhỏ đến lớn kỳ thật là không có nói dối khái niệm, nàng sinh hoạt đến quá mức thuận lợi bằng không cũng sẽ không lần đầu tiên từ trong trò chơi ra tới liền nói không bao giờ muốn đi trong trò chơi. Cũng là trong khoảng thời gian này bị giáo hấn, mới biết được đây là không bị cho phép, cho nên đối với thư tín nội dung, theo bản năng liền trột dạ sợ hãi, lo lắng triệu Mỹ Hồng sẽ sinh khí. Trước mắt thấy nàng thật sự sinh khí, cũng không dám dấu dếm, đành phải hủy khuất nói, ta chính là không nghĩ tiến trong trò chơi trồng trò sao. Không nghĩ tiến trò chơi trồng trọn, không phải yêu đương. Triệu Mỹ Hồng nội tâm vừa động, thuận thế đào đào. Mới biết được triệu bảo châu mới vừa rồi hoảng loạn căn bản liền không phải bởi vì gửi thư người, mà là bởi vì thư tín nội dung phun tàu đoán giận chính mình không nghĩ làm ruộng lại vẫn là bị bức loại sự. Đến nỗi thường văn bác cái này nam, kỳ thật nàng cũng không thân, chỉ là bởi vì trước mắt chỉ có hắn một người nghe nàng và hắn giận, đứng ở nàng bên này nói chuyện, nàng mới có thể đem thư tín lưu chứ còn cấp đối phương hồi âm. Phát giác nhà mình chất nữ cũng không có kêu phương diện tâm tư triệu Mỹ Hồng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không phải không khai sáng người Chỉ là triệu bảo châu trước mắt là học sinh, đối với tình yêu, nàng vẫn là sẽ khẩn trương, đặc biệt là đối nhà trai là người nào hoàn toàn không rõ ràng lắm dưới tình huống, bất luận cái gì một cái gia trưởng phát hiện hư hư thực thực tình yêu sự đều sẽ khẩn trương. huống chi nàng còn chỉ là tiểu gì, nếu xảy ra chuyện, kia thật là khó thoát này cứu. Bất quá chuyện này vẫn là tương đối nghiêm trọng, triệu bảo châu thoạt nhìn là không khởi kêu phương diện tâm tư, nhưng cái này kêu thường văn bác liền không nhất định, nàng là người từng trải, nếu là không có ý đồ. Cái nào nam sẽ tốn tâm tư an ủi nữ hài tử còn cấp đối phương gửi học tập tư liệu. Mặc dù thực sự có loại này nam, Triệu Mỹ Hồng cũng không cảm thấy Bảo Châu liền như vậy xảo nộ tới rồi. Vì thế, Triệu Mỹ Hồng trực tiếp đem việc này nói cho Triệu Mỹ Anh. Triệu Mỹ Anh là thân mụ, nên từ nàng chính mình xử lý. Mà Triệu Mỹ Anh biết sau, ý tưởng cùng Triệu Mỹ Hồng giống nhau, trực giác chính là thường văn bác có vấn đề. Nếu là trước đây Triệu Bảo Châu còn không có trở thành người chơi, Đối với Thường Văn Bắc cái này thành phố xuất thân lại niệm đại học tiếp xúc Triệu Bảo Châu, Triệu Mị Anh là cao họ chiếm đa số. Nhưng hiện tại, nàng lại là cảnh giác chiếm đa số. Tựa như lúc trước Triệu Bảo Châu mới vừa trở thành người chơi nàng nói như vậy, ở không phải người chơi phía trước, nàng hy vọng Triệu Bảo Châu thông qua học tập, thông qua gà chồng, quá thượng hảo nhật tử. Nhưng trò chơi chi thần thân lãi, làm nàng dựa vào chính mình cũng có thể quá thượng hảo nhật tử, nàng liền không hy vọng Triệu Bảo Châu gà đi ra ngoài, gà đến nhà người khác thế nào đều so bất quá chính mình đương ra làm chủ. Hùng chi nàng hoài nghi Thường Văn Bắc có khác dắp tâm, bởi vì lần trước, nàng liền nghe nói Thường Văn Bắc cũng cấp triệu hà hoa viết thư, nói là muốn phỏng vấn nàng. nay vẫn là từ triệu mãn lương trong miệng nói ra đâu, triệu mị anh không cảm thấy có lời nói dối. Mà hắn chân trước nói muốn phỏng vấn triệu hà hoa, sau lưng lại an ủi bảo châu hảo hảo học tập thi đậu đại học, không cần tiến trong trò chơi làm ruộng cũng có thể, đây là có ý tứ gì. Xem đồ ăn hạ đĩa. Nàng chính là nghe nói. Trong thành cũng không phải mỗi người đều rất có tiền Cái này Thường Văn Bắc rốt cuộc là tưởng bàng thượng nhà nàng Bảo Châu Vẫn là tưởng cưới nhà nàng Bảo Châu đâu Triệu Mỹ Anh lại lần nữa cùng thôn trưởng kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm Lần trước Thường Văn Bắc tới, có cấp thôn trưởng xem qua hộ tịch Mặt trên trong nhà có mấy khẩu người cũng có ghi Ở biết được Thường Văn Bắc trong nhà chỉ có hắn một cái nhi từ sau Triệu Mỹ Anh lập tức đem Thường Văn Bắc cấp hạt Trong thành con một, khẳng định sẽ không muốn gả người chơi Đó chính là tưởng đem nhà nàng bảo châu cấp cưới trở về. Này sao được? Triệu Mỹ Anh lập tức quyết định đi trong huyện một chuyến, nàng nhất định phải chặt đứt cái này lạn đào hoa. Từ ra hành rời đi tiểu câu thôn hồi thành phố Thanh Nhăm sau, liền chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút thường văn bác, xem hắn là chuyện như thế nào, từ nào biết được tiểu câu thôn, đi tiểu câu thôn thật là hứng khởi, vẫn là âm yêu. Hắn xuyên qua 8 năm, nhận thức người kỳ thật không ít, chỉ là thường văn bác lại không phải cái gì công chúng nhân vật. Này lại là tương đối riêng tư sự, một chốc một lát cũng không phải tưởng cha liền điều tra ra. Bất quá cũng không nóng nảy, dù sao Lý Huy Nguy nội tâm có phòng bị, thường văn bác liền tính thật sự có âm nhu, kia cũng đến Lý Huy Nhu tiếp chiêu mới được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, còn không có cha ra thường văn bác âm nhu đâu, lại trước biết được, thường văn bác hắn tìm người nhìn chầm chầm chính mình tin tức. Hắn nhìn chầm chầm ta làm gì? Không rõ ràng lắm, dù sao chính là làm người nhìn chầm chầm ngươi động tính, nếu đi ra ngoài. Liên viết thư nói cho hắn. từ gia hành, đống nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn một cái đại lao ra, thường văn bác phải biết rằng hắn hành tung làm cái gì. Đồng hương nói không sai, cái này thường văn bác, quả nhiên không thích hợp. 030 L-E-O-S-I-N-G Phần 30 030 Thường văn bác còn không biết chính mình tìm người nhìn chầm chằm từ ra hành sự tình bị chính chủ đã biết. Lúc này hắn, lại vì triệu bảo châu không trở về tin mà cảm thấy lo âu Đúng vậy. Hồi thứ hai gửi thư qua đi, Triệu Bảo Châu không có hồi phục. Hắn kiên nhẫn đợi một hai chu lại gửi phong thư qua đi, lại như cũ không có được đến hồi phục. Cái này làm cho hắn thành lập lên tin tưởng lại bị chen ép đi xuống, nhịn không được hồi tưởng là chính mình tin nói gì đó không được thể nói, Triệu Bảo Châu mới có thể không trở về tin. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề, hoàn toàn không thể tưởng được, là bởi vì Triệu Bảo Châu nương Triệu Mỹ Anh phát hiện hắn biết thư sự, đem hắn làm như bụng dạ khó lường người, lệnh cưỡng chế Triệu Bảo Châu không được cùng Thường Văn Bắc lui tới. Triệu Bảo Châu trừ bỏ ở làm ruộng một chuyện ngỗ nghịch người trong nhà, mà khác sự nàng vẫn là tương đối phát hệ, cũng là vì nàng đối Thường Văn Bắc cũng không có thích chi tình, nhiều lắm chính là một chút hảo cảm, nhưng này phân hảo cảm quá bé nhỏ không đáng kể, đặc biệt là ở Triệu Mỹ Anh nói Thường Văn Bắc cũng cấp nhị đường tỷ Triệu Hà Hoa viết thư, tin khen nàng trở thành người chơi còn như vậy nỗ lực làm việc một chuyện sau, lập tức liền cảm thấy Thường Văn Bắc ban đầu những cái đó ăn Ủy nói quá mức giả dối, tựa như nàng nương nói, đây là cái có hai phó gương mặt tiểu nhân. Lập tức, một chút hảo cảm đều không có. Thường văn bác lại đến tin, triệu bảo châu đều không nghĩ xem, trực tiếp cấp ném. Kẻ lừa đảo, còn nói cộng tình lý giải nàng, không chuẩn là đang lén lút xem nàng chê cười, đem nàng tâm lý viết ở văn chương, cùng nhị đường tỷ đối lập tới chê cười nàng đâu. Triệu bảo châu thật là càng nghĩ càng sinh khí, thậm chí nghĩ đến thường văn bác thực sự có khả năng sẽ đem nàng oán giận viết tiến văn làm người cười nhạo Nàng liền cảm thấy cảm thấy thẹn mất mặt. Quả nhiên, nàng nương nói đúng, người xa lạ là không thể dễ tin. Triệu Bảo Châu đối Thường Văn Bắc ấn tượng xuống dốc không thanh, mặt sau Thường Văn Bắc kiểm chế không được, rốt cuộc vẫn là đi tìm tới sau, càng là nửa điểm không dao động, cũng không cảm thấy Thường Văn Bắc ngàn dặm xa xôi tới tìm nàng có cái gì hảo đáng giá cảm động, liền một mặt đều không nghĩ thấy hắn Thường Văn Bắc không cam lòng, ngồi canh ở cửa, chờ Triệu Bảo Châu ra tới liền đón nhận suy nghĩ giải thích, kết quả Triệu B còn trực tiếp kêu bảo an. Đây là hắn hoàn toàn không có dự đoán đến sự tình. Hắn nghĩ tới Triệu Bảo Châu sẽ không phản ứng hắn, không nghĩ tới Triệu Bảo Châu thế nhưng chán ghét hắn đến kêu bảo an nông nội A Lớn như vậy, Thường Văn Bắc còn không có bị bảo an cản qua đâu. Cuối cùng, Thường Văn Bắc chỉ có thể ở bảo an ngăn trở hạ, chơ mắt mà nhìn Triệu Bảo Châu rời đi. Mà sự tình đến này còn không có xong, Triệu Bảo Châu sau khi trở về, lập tức cùng Triệu Mỹ Hồng nói Thường Văn Bắc tới tìm chuyện của nàng. Triệu Mỹ Hồng vừa nghe, lập tức quan tâm Triệu Bảo Châu tình huống, thấy Triệu Bảo Châu không có việc gì, mới khen Triệu Bảo Châu tiêu bảo an tiêu đến hảo, bị xa lạ nàm tử dây dưa, chính là đến tìm đại nhân. Nàng làm Triệu Bảo Châu buổi chiều trước không cần đi đi học, đồng thời làm nàng nam nhân chạy nhanh đi tiểu câu thôn đem nàng tỷ hai vợ chồng gọi tới. Không hề hồi âm sau, này thường văn bác thế nhưng từ tỉnh thành đại học chạy tới, rốt cuộc là tưởng nháo loại nào. Nàng cần thiết đến làm nàng tỷ cùng tỷ phu tìm tới đi hỏi thượng vừa hỏi lại cảnh cáo mấy phen. Vì thế, chờ thường văn bác từ bảo an nơi đó thoát thân, về tới lưỡi quán, còn không có tưởng hảo bước tiếp theo nên đi như thế nào khi, đã bị triệu bảo châu cha mẹ huynh đệ cấp lấp kín môn. Bất đồng với thượng một hồi ở tiểu câu thôn hắn là cái tới siêu tầm phong tục sinh viên, trên người có quang hoàn ở, lúc này triệu mị anh bọn họ nhìn đến hắn, liền cảm thấy người này bụng dạ khó lường, xem hắn tầm mắt tràn đầy đánh giá. Triệu kế tổ vén tay áo bày ra hung thần ác sát mặt Một tay đem thường văn bác đẩy ngã trên mặt đất, nói, tìm ta tiểu mội làm cái gì. Không nói nói, hôm nay đừng nghĩ ra cái này môn. Nay phó sắc mặt nháy mắt làm thường văn bác nhớ lại đời trước hắn đi tìm thực vật thời điểm, bị người lấp kín đoạt đồ vật hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt hiện lên sợ hãi, có, có chuyện hảo hảo nói, đừng xúc động. Hắn không nói như vậy còn hảo, hắn như vậy vừa nói, triệu kế tổ trực tiếp cho hắn một quyền, lúc này mới kêu xúc động, minh mạch nói Rốt cuộc tìm ta tiểu muội có cái gì mục đích, không nói nói ta lại xúc động cho người xem. Đại khái là thường văn Bắc biểu hiện đến quá mềm yếu, triệu kế tổ ngược lại ngang ngược lên, trong khoảng thời gian này xuống đất làm việc lại làm được tháo, nhìn qua thật đúng là rất có phỉ khí. Trọng sinh, thường văn Bắc cũng không nghĩ cùng loại người này giao tiếp. Cố tình người như vậy, thế nhưng vẫn là triệu bảo châu thân ca. Thường văn Bắc nội tâm rất là bị thương, nếu không có nạn đói, liền hướng triệu bảo châu có như vậy thân ca, nàng lại là hắn lý tưởng hình hắn đều sẽ không muốn cưới nàng. Mà hiện giờ, Thường Văn Bác lại chỉ có thể nói, ta không phải người xấu, ta chỉ là hâm mộ với Bảo Châu cô nương. Nếu đều bị người trong nhà đã tìm tới cửa, Thường Văn Bác lại tìm cái gì đường hoàng lấy cớ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không tin. Hơn nữa Triệu Bảo Châu hiện tại đối thái độ của hắn quá mức lãnh đạm, nếu không bắt lấy lần này cơ hội thổ lộ tâm ý, chỉ sợ là thật sự sẽ mất đi cơ hội. Lúc này, hắn cũng không phải không có suy xét quá Triệu Hà Hoa. Nhưng Triệu Hà Hoa đời trước là từ gia hành thê tử, đời này hắn tiếp xúc nàng càng là gian nan, so sánh hạ dưới, có lẽ đáp thượng Triệu Bảo Châu cơ hội lớn hơn nữa, hơn nữa việc đã đến nước này, cũng không chấp nhận được hắn tinh tế cân nhắc tương đối, hắn chỉ có thể trước tuyển Triệu Bảo Châu. Nhưng mà cái này trả lời cũng không ở Triệu gia đại phòng ngoài ý liệu, một cái nam, nếu không phải đối cô nương ra có ý tứ, sao có thể sẽ lại là gửi thư gửi tư liệu, lại là ngàn dặm xa xôi tìm tới một tới. Nhưng cũng như Triệu Mỹ Anh ngay từ đầu suy nghĩ, Thường Văn Bắc cái này còn một không phải Triệu Bảo Châu lý tưởng hình trượng phu. So với Thường Văn Bắc như vậy, nàng càng tình nguyện tìm cái trong nhà huynh đệ nhiều một chút, như vậy mới là thật sự ca nguyện gả cho nhà nàng Bảo Châu. Cho nên nghe được Thường Văn Bắc như vậy sau khi trả lời, bọn họ khiến cho hắn đừng nghĩ, đây là không có khả năng, nhà bọn họ sẽ không cưới con một. Thường Văn Bắc nội tâm căng thẳng, Triệu Bảo Châu trong nhà có hai cái huynh đệ, thế nhưng còn không muốn gả đi ra ngoài mà là tưởng cưới sao. Hắn cho rằng, triệu gia đối triệu bảo châu gả đi ra ngoài một chuyện tiếp thu sẽ tương đối tốt đẹp, mà hắn là người thành phố, có phòng trụ có phòng cho thuê, cha mẹ công tắc còn thể diện, chính mình bản thân lại là sinh viên, tổng hợp điều kiện khẳng định so triệu gia người tương thân có thể tìm được đối tượng muốn hảo. Nghe được hắn như vậy một người thích triệu bảo châu, bọn họ đến có cao hứng cảm xúc mới là, như thế nào nửa điểm đều không dao động đâu. Nga, hắn đã biết, Hắn nhớ tới Triệu Bảo Châu hoán giận cha mẹ huynh tẩu luôn là làm nàng tiến trong trò chơi làm ruộng, hảo kiếm tiền cấp trong nhà sửa nhà sự. Những người này khẳng định là bởi vì Triệu Bảo Châu là người chơi, muốn hút nàng huyết, mới không chịu phóng nàng gả đi ra ngoài. Thất sách, hắn sớm nên nghĩ vậy một chút mới là. Bất quá, đổi cái ý nghĩ tưởng, Triệu Bảo Châu như vậy chán ghét làm ruộng, bản nhân có phải hay không thực nguyện ý gả đi ra ngoài, gả đến không cần nàng làm ruộng cũng có thể nuôi sống nàng gia đình đâu. như vậy Nhà hắn còn không phải là thực phù hợp sao? Ở nạn đói năm phía trước, nhà hắn dựa vào chính mình là có thể sống được thực hảo. Ngầm đem cái này ý tưởng tiết lộ cho Triệu Bảo Châu, nàng sẽ động tâm đi. Đương nhiên, trước mắt những người này, hắn cũng đến trước ứng phó qua đi. Thương văn Bắc trên mặt lộ ra bị thương biểu tình, theo sau lại là kiên định nói, tuy rằng ta là trong nhà duy nhất nhi tử, nhưng là ta thật sự ái mộ Bảo Châu cô nương. Nếu, nếu làm ta cùng Bảo Châu cô nương ở bên nhau điều kiện là ta phải gả tiến vào ra đây cũng nguyện ý. Thu phục cha mẹ bên này, lén lại thu phục Triệu Bảo Châu, là gả là cưới, đến lúc đó đã có thể không nhất định. Thường văn bác che giấu nội tâm ý tưởng, trên mặt rất là chân thành, lập tức đem Triệu ra đại phòng đều cấp trấn trụ. Tới phía trước, bọn họ không thiết tưởng quá loại này trả lời ai? 031 L-E-O-S-I-N-G Phần 31 031 Nếu là gả cho Triệu Bảo Châu nói, thường văn bác này kiện xác thật là thực hảo. Triệu ra đại phòng có chút tâm động, Loại này tâm động tự nhiên bị Thường Văn Bắc nhìn ra tới, vì thế hắn gấp bội nỗ lực, đem chính mình đối Triệu Bảo Châu tình yêu nói được ba hoa trích tròe, làm Triệu Mỹ Anh đều có vài phần động dung. Chỉ là, này rốt cuộc vẫn là đại sự, Triệu Mỹ Anh không có lập tức ứng. Nhưng vấn đề là, Triệu Bảo Châu đối Thường Văn Bắc không có hảo cảm. Chẳng sợ Thường Văn Bắc ngầm tim nàng, cùng nàng hòa giải hắn kết hôn sau hắn có thể cho nàng không cần lại làm ruộng, trong nhà hắn có phòng có công tác có tiền, nuôi nổi nàng. Làm Triệu Bảo Châu tại tâm động đồng thời, lại như cũ đối thường Văn Bắc không có hảo cảm. Rốt cuộc nàng đối thường Văn Bắc đã sinh ra tín nhiệm nguy cơ, ở nàng tin tưởng hắn thời điểm, cho rằng hắn là thật sự lý giải nàng, có thể cộng tình nàng thời điểm, hắn lại đồng thời cấp nhị đường tỷ viết thư khen nàng làm ruộng lợi hại, cấp trong nhà nổi lên nhà ngói, đưa lại đường tỷ cùng đường muội đi đi học. Từng vụ từng việc, đi theo cho nàng viết tin biểu hiện thái độ hoàn toàn không giống nhau. Cho nên Triệu Bảo Châu mới không tin thường Văn Bắc lúc này lời nói Bất quả hắn nói vẫn là có điểm tử trô đáng khen, cùng một cái có của cải người kết hôn, xác thật là không cần dựa vào nàng tiến trong trò chơi làm ruộng kiếm tiền. Cứ như vậy, kỳ thật vẫn là lúc trước không trở thành người chơi khi nàng nương cho nàng quy hoạch con đường, hảo hảo học tập, tìm hảo nhân ra. Nhưng sau lại nàng nương lời nói tựa hồ cũng có chút đạo lý, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, gà đi ra ngoài nói, còn muốn thích hứng tân gia đình, cưới tiến bảo, kia nàng có thể làm một nhà chi chủ đi. Không được không được. Là một nhà chi chủ là muốn dưỡng ra, còn không bằng liền kết hôn, không gã cũng không cưới, hai người kết hôn, chính mình kiếm tiền chính mình hoa. A kia như vậy cũng không kết hôn có cái gì khác nhau đâu. Triệu Bảo Châu càng nghĩ càng cảm thấy phiền, dần dần mà, thế nhưng cảm thấy chính mình một người tự hồ cũng thực hảo. Chỉ cần nàng hảo hảo học tập trước đại học, không phải đại đường tỷ các nàng cái loại này không bao phân phối, mà là tốt nghiệp sau có thể trực tiếp có công tác đại học, đến lúc đó nàng liền có thể chính mình công tác nuôi sống chính mình cũng không cần làm ruộng, càng không cần nghe ý kiến của người khác. Nếu là đến lúc đó người trong nhà con bức nàng làm ruộng, nàng liền phân ra. Dù sao trong thôn phân ra người nhiều như vậy, nàng nương lại nói nàng có thể đường trụ cột, kia nàng phân ra cũng không có gì không ổn. Như vậy nghĩ, Triệu Bảo Châu thế nhưng cảm thấy lập tức nhẹ nhàng lên. Đến nỗi Thường Văn Bác, ai muốn phản ứng hắn A. Người tư tưởng trở nên chính là nhanh như vậy, Thường Văn Bắc cũng không nghĩ tới, nghe xong hắn một phen lời nói. Triệu Bảo Châu thế nhưng còn thờ ơ, thờ ơ liền tính, thế nhưng sinh ra muốn độc thân không kết hôn ý niệm. Này sao lại có thể? Triệu Bảo Châu không nghĩ kết hôn, kia hắn làm sao bây giờ? Hắn thượng nào lại đi tìm cái người chơi? Chẳng lẽ, hắn thật đúng là đến thực thi bê kế hoạch, lại quay đầu đi, nương chịu tình thường sự tình tiếp xúc triệu hà Hoa không thành. Nhưng triệu hà Hoa kia vội đến không thấy bóng người bộ dáng, thường văn bác chính là muốn tìm lấy cớ tiếp cận, đều không được à? Thường văn bác rất là nóng lòng Lại vô mới vừa trọng sinh khi bày mưu lập kế, hắn lưu tại Lưu Ninh huyện, muốn tìm cơ hội lại tiếp cận Triệu Bảo Châu. Nhưng mà Triệu Bảo Châu hoàn toàn không phản ứng hắn, hắn càng là thấu đến gần, Triệu Bảo Châu liền cảm thấy phiền. Nàng Liên cùng Thường Văn Bắc nói, nếu là hắn gần chút nữa, nàng liền phải báo nguy. Này thái độ làm Thường Văn Bắc tâm lệnh, Triệu Bảo Châu là thật sự đối hắn không thú vị. Người này hào cảm, sao lại có thể nói biến mất liền biến mất, rõ ràng ngay từ đầu bọn họ liêu đến hảo hảo Thương Văn Bắc rất là bị thương, lúc này đừng nói là việc học, hắn mãn đầu góc đều là nên như thế nào nghĩ cách cứu lại. Rốt cuộc lúc ấy để ý việc học, là thành lập ở còn có hy vọng dưới tình huống. Hiện tại Triệu Bảo Châu Minh xác tỏ vẻ chính mình không thích hắn, sẽ không theo hắn kết hôn, mà Triệu Hà Hoa bên kia chính mình tiếp xúc không đến, từ gia hành còn như trên đời như vậy tới tiếp xúc, hắn đã không có như vậy nhiều tự tin cảm thấy chính mình nhất định cạnh tranh đến qua. Kêu cứ như vậy, đã hơn một năm sau nạn hạn hắn tiến đến. Hắn chẳng phải là muốn dẫm lên vết xe đổ, mỗi ngày đói bụng. Thường văn bác càng nghĩ càng nôn nóng, tâm tư đều không ở học tập thượng, quên mất chính mình chỉ thỉnh một vòng giả sự tình. Vì thế chờ đến thường văn bác trong nhà bên kia thu được trường học gửi thư còn thức nốc, nhà bọn họ không ai sinh bệnh yêu cầu thường văn bác xin nghỉ trở về coi trường A. Trường học nói như thế nào thường văn bác xin nghỉ? Vấn đề tới, nhà mình nhi tử không ở trường học, kia đi đâu? Từ gia hành từ khi biết chính mình bị thường văn bác tìm người nhìn chầm chầm sau Hắn đối với trái lại nhìn chầm chầm thường văn bác chuyện này liền tương đối đệ bụng, bất quá lúc ấy còn không có tìm được thích hợp nhân thủ đến trường học nhìn chầm chầm hắn, chỉ là trước nhìn chầm chầm thường ra người bên này. Cho nên thường ra người thu được trường học gửi thư, từ ra hành thực mau cũng sẽ biết. Trước tiên, hắn trong óc nghĩ đến chính là tiểu câu thôn. Cũng không nói lên được là cái gì cảm giác, từ ra hành chính là cảm thấy thường văn bác là đi tiểu câu thôn. Nghĩ nghĩ, từ ra hành trực tiếp thu thập hành lý, tính toán đi tiểu câu thôn nhìn xem. Lúc này, khoảng cách lần trước đi Tiểu Câu Thôn cũng không sai biệt lắm một tháng, cũng không tính thường xuyên đi. Từ ra hành ngẫm lại bất giác đột nột, cấp nhà mình đồng hương làm một đại vại trà đông, liền dẫn theo hành lý mua vé xe lửa đi. Mà hoan ra ngõ hẹp chính là, chờ từ ra hành đi tới Tiểu Câu Thôn, vừa lúc gặp được sớm một ngày đi vào Tiểu Câu Thôn Thường Văn Bác. Ở huyện thành, Triệu Bảo Châu không thích hắn, là thật sự báo cảnh. Bất quá bởi vì Thường Văn Bác cũng không có làm cái gì, chỉ là bị miệng cảnh cao sau liền cấp phóng ra. Từ này Thường Văn Bắc liền biết lưu tại huyện thành vô dụng, cùng Triệu Bảo Châu biểu lộ chính mình bị thương chi tình cùng kiên định ái mộ chi tình sau, hắn liền tìm lối tắt, tính toán từ Triệu Bảo Châu cha mẹ bên kia xuống tay. Ngay đó hắn chân thành thổ lộ vẫn là thực đả động Triệu ra đại phòng, bọn họ ngay từ đầu hùng hổ, mặt sau đều đối hắn vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Hắn liền nghĩ, trước lấy lòng lấy lòng Triệu ra người, làm Triệu ra người cảm thấy tuyển hắn làm con rể thực hảo. Sau đó là có thể giúp đỡ hắn ở Triệu Bảo Châu bên thai thổi gió thoảng bên hai Hắn đã nghe được, Triệu Bảo Châu đột nhiên không trở về hắn tin, chính là bởi vì Triệu Mị Anh đi huyện thành cùng Triệu Bảo Châu nói hắn cấp Triệu Hà Hoa viết thư sự, khi đó Triệu Mị Anh khẳng định chưa nói hắn lời hay, mới làm Triệu Bảo Châu thái độ đại biến. Đủ để thấy được, Triệu Bảo Châu là thực chịu người trong nhà ảnh hưởng. Nếu công lược Triệu Bảo Châu bên này không thành, Thường Văn Bắc liền tính toán trước công lược Triệu Bảo Châu cha mẹ bên này. Hơn nữa lưu tại tiểu câu thôn, nếu có cơ hội gặp được triệu hà hoa, hắn còn có thể nghĩ cách tùy cơ ương biến. Dù sao, làm thường văn bác ngồi chờ chết, chờ đợi nạn hạn hắn tiến đến, là trăm triệu không có khả năng. Vì thế, mới có thường văn bác bao lớn bao nhỏ tiểu câu thôn hành trình. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, thấy thường văn bác tay cầm hậu lễ tới cửa, triệu ra người vẫn là thật cao hứng. Hơn nữa này cùng lúc trước đánh thượng thường văn bác môn đi bất đồng, lúc ấy đối thường văn bác bọn họ là đề phòng Có biết thường văn bác đối triệu Bảo Châu tâm ý, thậm chí nguyện ý vì triệu Bảo Châu, trực tiếp gã lại đây sau, triệu gia đại phòng kỳ thật trong lòng là thực hưởng thụ. Xem, bọn họ Bảo Châu cỡ nào ưu tú, tuy rằng làm ruộng không có nhị phòng triệu hà hoa lợi hại, nhưng là, lại vẫn là hấp dẫn tới rồi người thành phố ái mộ, này người thành phố vẫn là sinh viên, con một. Tốt lắm thỏa mãn bọn họ hư vinh tâm, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này tới nay, bị nhị phòng đẹ nặng cảm xúc đều tiêu tán rất nhiều. Triệu hà hoa lại có thể làm lại ưu tú, nhưng hiện tại còn không phải không bằng bọn họ Bảo Châu, có thể dẫn tới thường văn bác điều kiện này như vậy ưu tú nam tử hái mộ. Cho nên lúc này thấy thường văn bác bao lớn bao nhỏ tới, triệu mị anh là cho cái gương mặt tươi cười. Ở thường văn bác ủy khuất mà nói lên Bảo Châu đối hắn tự hồ có hiểu lầm, nhưng hắn vẫn là thực cái triệu Bảo Châu sau, triệu mị anh càng là có chút trọc dạ. Lúc ấy kia không phải nàng sợ hãi thường văn Bắc là tưởng cưới nhà nàng Bảo Châu, lừa gạt nàng cảm tình. Cho nên thêm mắm thêm mối nhiều lời điểm sao. chột dạ dưới, lại thấy Thường Văn Bác biết điều như vậy, còn biết tới trong nhà bái phỏng nhưng thật ra thật để lại Thường Văn Bác xuống dưới ăn cái cơm trưa. Đến nỗi Thường Văn Bác nói hy vọng có thể cùng Triệu Bảo Châu trước đính hôn sự tình, Triệu Mỹ Anh nhưng thật ra không có đáp ứng xuống dưới. Tuy rằng Thường Văn Bác điều kiện là thực hảo, làm hắn gả cho Triệu Bảo Châu, bọn họ cũng là nguyện ý. Nhưng Triệu Mỹ Anh cũng không quên, kỳ thật bọn họ cũng không có nhận thức Thường Văn Bác bao lâu. Thường văn bác đối triệu Bảo Châu nhất kiến trung tình nàng nhưng thật ra tương đối tin, triệu Mị Anh đối triệu Bảo Châu có lựa kính, từ trước liền cảm thấy nàng đẹp, đọc sách sau càng là rất có khí chết, tiểu câu thôn cô nương ra đều so bất quá nàng Bảo Châu. Nhưng thường văn bác rốt cuộc là cái gì dạng người, gia đình điều kiện hay không thật sự như hắn theo như lời như vậy hảo, trong nhà hắn người hay không sẽ đồng ý hắn gả lại đây từ từ mấy vấn đề này, triệu gia đại phòng đều là không rõ ràng lắm. Hơn nữa thường văn Bắc nếu là thật sự như hắn theo như lời như vậy thích triệu bảo châu, thích đến phi bảo châu không thể hoa, kia hà tất nóng lòng nhất thời, làm cho bọn họ từ từ tới hiểu biết một chút hắn, cũng là có thể. Thường văn bác liền nóng lòng nhất thời A, hẳn không thể hiện tại là có thể định ra hôn sự. Nhưng triệu gia đại phòng đều nói như vậy, thường văn Bắc cũng chỉ hảo kiểm chế trụ, bồi đại phòng người trò chuyện một đoạn thời gian sau, lại ở trong thôn hứa gia chủ hạ, tính toán chủ cái một hai ngày, một bên nhìn xem có không lại soát soát đại phòng hảo cảm. Một bên nhìn xem có hay không cơ hội gặp được Triệu Hà Hoa. Hắn hiện tại biết Triệu gia đại phòng nhị phòng quan hệ không tốt, như vậy Triệu Hà Hoa khẳng định cũng không thích Triệu Bảo Châu. Nếu Triệu Hà Hoa biết hắn là tới theo đuổi Triệu Bảo Châu, không chuẩn vì khí một hơi Triệu Bảo Châu, sẽ chủ động tới thông đồng hắn, đến lúc đó hắn liền có thể nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không kích thích đến 2 tỷ mỗi bất luận cái gì một cái cùng hắn kết hôn. Chẳng sợ sự tình không có như vậy thuận lợi, Triệu Hà Hoa không có cái này tâm tư hắn làm theo có thể mượn theo đuổi triệu Bảo Châu suy nghĩ nhiều giải triệu Bảo Châu tới cùng Triệu Hà Hoa tiếp xúc Tóm lại thường Văn Bắc lúc này là không nghĩ dễ dàng rời đi đã hơn một năm thời gian nói trường cũng trưởng nhưng trước mắt tới xem muốn thuận lợi bắt lấy triệu ra 2 tỷ mỗi trong đó một cái chỉ sợ khó khăn không phải giống nhau cao không chuẩn đã hơn một năm thời gian còn chưa đủ dùng Nếu là ở nạn hạn Hán bắt đầu trước không bắt lấy hai chị em mà sau nạn hạn Hán bắt đầu rồi các nàng có lẽ liền không nghĩ nhiều dưỡng toàn ra người Mà triệu gia đại phòng không có khả năng nói ở sự tình gì cũng chưa định thời điểm liền lưu lại Thường Văn Bắc tới Dương chân chẳng sợ bọn họ là thực vừa lòng Thường Văn Bắc điều kiện, nhưng không chính thức gặp qua thông ra gì đó, có thể lưu bữa cơm liền không tồi. Cho nên, Thường Văn Bắc cũng chỉ có thể lại bỏ tiền ở tại hứa ra. Tuy rằng Thường Văn Bắc trước mắt vẫn là sinh viên, nhưng là hắn là trong nhà duy nhất Nam Hải, từ nhỏ liền rất được sùng ái, trên người không thiếu trả tiền, ở tiểu câu thôn trụ thượng mấy ngày, vẫn là không có vấn đề. chính là Vì cái gì từ gia hành lại tới nữa? Hắn đều còn không có nhìn thấy triệu hà hoa, từ gia hành thế nhưng lại dẫn theo hành lý trụ vào triệu hà hoa ra. Đúng vậy, hắn đã biết, lần trước từ gia hành tới, trụ chính là triệu hà hoa ra, vẫn là lấy khách hàng thân phận tới. Đương thường văn bác nghe được này tin tức thời điểm, đều không thể không thừa nhận từ gia hành người này đầu vóc là thật sự xoay chuyển mau Hắn đều không có nghĩ đến muốn cùng triệu hà hoa mua trò chơi xuất phẩm thu hoạch tới đáp thượng quan hệ. Ngày hôm qua hỏi thăm xong tin tức này sau. Thường Văn Bắc liền nghĩ cái này biện pháp cũng không tồi, có thể dùng ở Triệu Bảo Châu trên người. Đến nỗi Triệu Hà Hoa bên kia, đến ở lén lặng lẽ tới, rốt cuộc đại phòng nhị phòng không đối phó, hắn lo lắng chân trước hắn đi theo Triệu Hà Hoa mua trò chơi xuất phẩm thu hoạch, sau lưng chuyển tới Triệu gia đại phòng lốt hai, lập tức đôi hắn ấn tượng giảm xuống. Cho nên đến trước tiểu tâm hành sự, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ai biết hắn đều còn không có đem này biện pháp dùng tới đâu, từ ra hành thế nhưng lại tới nữa. Đáng giận, có hắn cắm một tay Hán tiếp xúc triệu hà hoa chẳng phải là khó khăn lại gia tăng rồi. Thương văn bác không quá cam tâm, không nhịn xuống theo sau, chuẩn bị nhìn xem từ gia hành ở triệu gia người trước mặt là cái gì sắc mặt, có thể hay không vừa vặn triệu hà hoa liền tử trong trò chơi ra tới. hắn đến nhìn một cái, đời trước từ gia hành rốt cuộc là thế nào gả cho triệu hà hoa. Có thể học được biện pháp đi học biện pháp, học không đến biện pháp, có thể nghĩ cách phá hư bọn họ nhân duyên, cũng là cực hảo. 032 L-E-O-S-I-N-G phần 32. 032. Từ ra hành ban đầu là nhận không ra thường văn Bắc tới, nhưng là ở muốn điều tra hắn lúc sau, liền nhìn hắn bức họa. Hơn nữa ở tiểu câu thôn, thường văn Bắc cái này trong thành sinh viên khí chất vẫn là tương đối sung ra, hơn nữa tới phía trước suy đoán thường văn Bắc là hướng tiểu câu thôn tới, hơi chút liên tưởng một chút, cũng liền nhận ra thường văn Bắc. Nhưng là, hắn không hiểu được thường văn Bắc này lén lút đi theo bộ dáng của hắn là tưởng nháo loại nào. Từ hai người đánh đối mặt không bao lâu, Hắn liền đi theo hắn phía sau, từ gia hành quay đầu xem qua đi, còn lập tức trốn đi. Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình là chức nghiệp đặc công, như vậy theo dõi tranh nẽ sẽ không bị người phát hiện. Vì thế, ở mau tiến vào Lý Huy Nhuy ra phía trước, từ gia hành ở một cái chỗ ngoặc chỗ cô ý trốn đi, sau đó đem đuổi theo thường văn bác tới cái chảo hiện hành. Thường văn bác, này liền có điểm xấu hổ. Ngươi! Ngươi buông tay, không có việc gì bắt ta làm gì. Thường văn bác cân nào vừa chuyển, còn nghĩ đến cái chống chế. Từ ra hành không cùng hắn vô nghĩa, vây vây vũ chính mình nắm tay, nói, theo dõi lao tử làm cái gì. Thường văn bác, hắn liền nói từ ra hành người này không được, đọc kỵ giáo đầu bếp có thể có gì tốt, gặp chuyện chỉ biết múa may nắm tay. Thường văn bác nội tâm kinh thường, nhưng bốn phía không ai, vẫn là thực thức thời mà lựa chọn cuối đầu, đừng xúc động đừng xúc động, ta là xem ngươi quen mắt, tò mò dưới mới lựa chọn theo kịp. Ngươi, ngươi kêu từ gia hành đúng không? ta nhớ rõ từ trước ngươi hình như là ở tại ta cô cô già có phải hay không. Nếu không nói người ở nguy cấp bên trong là có điểm nhanh trí đâu, thường văn bác nói đông nói tây, chính là xả cái người bình thường nghe đều cảm thấy không có trở ngại lý do. Nhưng tiền đề là từ gia hành không có chuyện trước biết được thường văn bác tìm người điều tra hắn một chuyện. Chỉ là, xem thường văn bác bộ răng này, cũng không có khả năng sẽ nói nói thật, từ gia hành vông ra tay, tùy hắn đi, hắn sớm hay muộn sẽ nghĩ cách bắt lấy hắn bím tóc, tìm ra hắn vấn đề. Thương văn bác vội không ngừng mà rời đi, chờ rời đi sau mới cảm thấy chính mình biểu hiện quá túng, trong lòng không mau nhưng không có dũng khí lại lần nữa theo sau. Tính tính, vẫn là đi trước một bước xem một bước đi, từ gia hành tiền kia quá không dễ trọc, hắn vẫn là sợ hãi bị tấu. Chính là, bước tiếp theo lại nên đi như thế nào đâu. Thương văn bác rất là phiền muộn. Hắn theo dõi ngươi. Lý huy Nuy là ở từ gia hành đã đến sau ngày hôm sau mới từ trong trò chơi ra tới. Nhìn thấy từ gia hành, Nho nhỏ mà ngoài y mướn, nhưng vẫn là thật cao hứng. Nghe nói thường văn bác hành vi sau, nhưng thật ra rất khó hiểu. Đúng vậy, ta tạm thời còn không có làm minh bạch mục đích của hắn, cùng ngươi nói là làm ngươi trong lòng có cái đế. Cái này thường văn bác khẳng định ở đánh cái gì chú ý, ngươi chú ý điểm. Đến nỗi chân chính mục đích là cái gì, hắn sẽ nghĩ cách điều tra ra. Bằng không ta đi gặp hắn. Lý Huy Nguy bị gợi lên một tia hứng thú, đầu tiên là nàng cùng Triệu Bảo Châu, hiện tại lại là từ gia hành. Nàng là thật sự rất muốn biết thường văn bác ở đánh cái gì chú ý. Dù sao hắn hiện tại ở trong thôn, ta làm bộ đi ra ngoài cùng hắn ngẫu nhiên gặp được, xem hắn có thể hay không tìm cơ hội đi lên cùng ta giao lưu. Hồn thoả khởi kiến, từ gia hành còn có thể tránh ở chỗ tối, nếu thường văn bác thật sự làm ra cái gì nguy hiểm hành động, từ gia hành còn có thể kịp thời xuất hiện cứu chẳng. Từ gia hành nghĩ nghĩ, xem lý huy nhuy nóng lòng muốn thử bộ dáng, đảo cũng là đồng ý. Là ở trong thôn, hắn cũng ngầm nhìn chằm chằm. Hẳn là ra không được chuyện gì. Chính là rất có thể bộ không ra nói cái gì tới. Sự thật cũng sắc thật như từ gia hành sở liệu, Lý Huy Nguy cố ý đi ra ra môn sau khi rời khỏi đây, thường văn bác gặp được, thật đúng là thấu đi lên. Kêu kích động bộ dáng liền cùng bụng đói kêu vang lang gặp được đồ ăn giống nhau. Nói chuyện phiếm thời điểm nhìn khắc chế nho nhã lễ độ, nhưng trên thực tế chính là ở thổi phòng chính mình cùng với ám chọc chọc làm thấp đi từ gia hành. Lý Huy Nguy thử một hồi lâu, cuối cùng đến ra kết luận. Thường văn bác đây là đối nàng có ý tứ. Không phải cái loại này tình yêu nam nữ có ý tứ, càng như là đời trước tiêu thụ đối đai khách hàng, muốn bắt lấy đơn đặt hàng đạt được chỗ tốt cái loại này ý tứ. Đồng thời, hắn còn đem tử ra hành coi là đối thủ cạnh tranh. Nay liền làm Lý Huy Nguy càng thêm khó hiểu, trên người nàng có thể gọi người mưu đồ, cũng chính là người chơi thân phận. Nhưng thường văn bác một cái cha mẹ song toàn có công tác còn có phòng ở, chính mình bản thân lại là sinh viên, nhìn tiền đồ vô lượng, Như thế nào sẽ bởi vì nàng là cái người chơi, liền đối nàng như thế ân cần đâu. Hơn nữa hắn còn đối triệu bảo châu cũng ân cần. Nói cách khác, tùy ý một người, chỉ cần là người chơi, hắn đều muốn ân cần. Chẳng lẽ, nhà hắn kỳ thật không có chính hắn miêu tả đến như vậy hảo, hoặc là sau lưng làm chuyện gì, nhu cầu cấp bách người chơi tới giúp hắn. Lý huy nhuy không nghĩ ra, trở về nói cho từ gia hành, làm từ gia hành lại cẩn thận cha cha, sau đó liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Bởi vì nàng lại trầm mê với tân một vòng trò chơi hoạt động chung đi Làm dụng sự ta vui sướng cái này hiện thực hướng trò chơi Chỉ cần qua năm cấp, các loại hoạt động liền sẽ đặc biệt nhiều Lý huy nhuy tham gia hoạt động làm nhiệm vụ đều không kịp Lại nơi nào sẽ đem tâm tư đặt ở thường văn Bắc trên người đâu Dù sao nàng lần trước không ở thường văn Bắc trên người cảm nhận được các ý Chỉ là cảm nhận được hắn ân cần cung bức thiết Nhưng này lại quan nàng gì sự Nàng không xuất hiện, nôn nóng sẽ chỉ là thường văn bác Hùng chi còn có một câu là Chỉ cần nàng đủ có thể cẩu, là có thể cẩu đến đại kết cục. Không chuẩn lần sau tái kiến thường Văn bác, hắn bản tính nhỏ đều kết thúc đâu. Vì thế, này liền khổ cho rằng có chuyển cơ thường Văn bác. Thật vất vả gặp được Triệu Hà Hoa, còn trò chuyện với nhau thật vui, kết quả tiếp theo trực tiếp liền biến mất, thường Văn bác tưởng lại đổ người đều không được. Triệu Bảo Châu bên kia liền càng là, căn bản không mang theo phản ứng hắn. Mà lúc này, thường ra người cũng rốt cuộc thông qua đường sắt bên kia hỗ trợ, đã biết thường Văn bác tới Lữ Ninh huyện sự tình. Chờ tới rồi Lữ Ninh huyện, không chờ bọn họ nghĩ cách thỉnh người hỗ trợ tìm người, nhưng thật ra thực vừa khéo liền thấy Thường Văn Bác tới tìm Triệu Bảo Châu hình ảnh. Văn Bác Thường Văn Bác vừa quay đầu lại, liền thấy chính mình cha mẹ lại là kích động lại là sinh khí mà trường mắt hắn, lập tức xứng suốt, hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy phụ mẫu của chính mình. Triệu Bảo Châu thấy thế, lập tức lên xe ngựa, tình nguyện nhiều ra điểm tiền, cũng muốn làm xe ngựa sư phó nhanh lên đi. Xe ngựa sư phó thường xuyên tiếp Triệu Bảo Châu. Thấy nàng là thật sự tưởng thoát khỏi thường văn bác, lại vui dùng nhiều điểm tiền, lập tức cũng không do dự, huy roi ngựa đi rồi. Thường văn bác nghe được động tĩnh tỉnh thần muốn đi cản thường ra cha mẹ thấy lo lắng xẻ ra chuyện, một bên lo lắng kêu gọi một bên đuổi theo. Cuối cùng là thường phụ không cẩn thận kẽ ngã một cái, thường văn bác lúc này mới từ bỏ, vội vàng tiến lên đây hỗ trợ nâng thường phụ. Cha ngươi không sao chứ? Thế chân đau. Chân đau. Có thể đi sao? Ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Còn Hảo Lữ Ninh huyện là có bệnh viện, cũng không xa, còn có thị nội tư nhân xe ngựa, thực mau liền đến. Cùng kiểm tra sau, không gì đại sự, chính là có điểm vận đến, suốt cốt sát hạ dược rượu là được. Thường văn bác lúc này mới có tâm tình quan tâm hắn cha mẹ như thế nào sẽ đến nơi này. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi cũng không biết, chúng ta tìm ngươi có bao nhiêu vất vả. Thường mẫu đại kể khổ, đem chân tướng nói xong sau hỏi thường văn bác, ngươi rốt cuộc tới làm gì vậy? Vừa mới ngươi ngăn đón cái kia cô nương là ai Này muốn như thế nào giải thích đâu. Thường văn Bắc rất là đau đầu. Trọng sinh việc này, hắn ngay từ đầu là thật sự không nghĩ nói cho người thứ hai. Nhưng nhìn hắn cha mẹ này lo lắng lại tức giận bộ dáng, nghĩ đến đời trước hai người bọn họ ở mất mùa khi đối hắn để ý chiếu cố, cùng với trọng sinh tới nay kế hoạch các loại bị nhục buồn bực, dối dám một phên sau, khẽ cắn môi, ta có chuyện tưởng cùng các người nói, nhưng là các người muốn trước bình tĩnh một chút, không cần quá kinh ngạc. 033 L-E-O-S-I-N-G Phần 33. 033. Cái gì? Thường Văn Bác là trọng sinh, đã hơn một năm sau còn sẽ bắt đầu mất mùa. Nạn đói liên tục hảo chút năm. Tiểu câu thôn, Lý Huy Nguy nghe thấy cái này tin tức, cả người đều nốc. Đừng nói là nàng nốc, từ gia hành ngay từ đầu nghe thấy cái này tin tức cũng là hoài nghi nhân sinh, nhưng mà sau, nghe được Chu Ca Ký Cảng tỉ mỉ giảng thuật Thường Văn Bắc dùng để thuyết phục hắn cha mẹ chứng cứ sau, tin tức này liền chân thật lên. Chu ca là từ gia hành ở phát hiện thường văn Bắc ở tiểu câu thôn sau tìm tới hỗ trợ nhìn chằm chằm hắn, hắn là bộ đội xuất ngũ xuất thân, nhân phẩm đáng tin cậy, từ gia hành đối hắn là tín nhiệm. Hung chi hắn cùng Lý Huy Nguy đều có thể xuyên qua, kia nhiều trọng sinh thường văn bác, lại có cái gì không có khả năng đâu. Trên thực tế, đừng nói là từ gia hành tin, chính là chu ca cái này sinh trưởng ở địa phương đại nhã quốc người, thái độ đều từ lúc bắt đầu buồn cười, biến thành nửa tin nửa ngờ, thậm chí, mấy fan do dự sau hắn còn quyết định muốn đăng báo. Ở đăng báo trước, chu ca còn dặn dò từ gia hành không cần đem chuyện này lộ ra ngoài, kia thái độ nhìn qua còn phá lệ nghiêm túc. Từ gia hành đáp ứng là đáp ứng rồi, nhưng là đối với chính mình đồng hương Lý Vi Nguy vẫn là không thể giấu giếm. Hơn nữa, thường văn bác kia tiểu tử còn nói hắn cùng Lý Vi Nguy sẽ trở thành phu thê. Kia này liền càng không thể gạt Lý Vi Nguy, rốt cuộc, hắn sắc thật đối Lý Vi Nguy là có hảo cảm, tuy nói này hảo cảm còn không đến rất khắc sâu nâng nỗi nhưng ở chung lâu rồi lâu ngày sinh tình cũng không nhất định. Tóm lại, ở Thường Văn Bắc không có nói hắn cùng Lý Huy Nguy sẽ trở thành phu thê phía trước, từ ra hành cùng Lý Huy Nguy lui tới không hướng phương diện này tưởng, tại đây lúc sau, hắn nhưng thật ra cảm thấy loại này khả năng tính phát triển cũng không tồi, cũng không bài xích, liền nghị thuận theo tự nhiên. Trước mắt thế giới này chỉ có hắn cùng Lý Huy Nguy đều là người xuyên biệt, hai người lại ở chung đến tới, nếu ở cái này đại nhã quốc một hai phải kết hôn, hắn là vui cùng Lý Huy Nguy phát triển phát triển. Lý Huy Nguy trợt vừa nghe, còn sử sốt, rốt cuộc nàng thật không cái này ý tưởng. Nhưng dây tiếp theo nhìn đến từ gia hành kia trương mang cười nhìn nàng khuôn mặt tuấn tú, thật là có điểm xoái. Nếu là cùng hắn kết hôn, giống như cũng không tồi, lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm thượng, lại là người xuyên Việt, có đề tài liệu trước mắt ở chung cảm giác người đều không tồi, xác thật là man thích hợp đối tượng. Bất quá xem hắn ánh mắt, Lý Huy Nguy cũng rất rõ ràng mà biết từ gia hành trước mắt đối nàng còn không phải nam nữ hoan ái chi tình phỏng trừng cùng nàng giống nhau, là cảm thấy hai người man thích hợp đi. Một khi đã như vậy, vậy thuận theo tự nhiên bái, mặt sau nếu là thật sự tâm động, lại tiến vào bước tiếp theo cũng có thể. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là nạn đói vấn đề. Cùng tứ ra hành giống nhau, cẩn thận nghe qua thường văn bác theo như lời chứng cư sau, Lý Huy Nguy cũng là tin thường văn bác theo như lời nói, kể từ đó, nạn đói liền thành lập tức nhất quan trọng vấn đề. Đời trước, Lý Huy Nguy sinh hoạt thời đại quốc gia Phú Cường, khoa học kỹ thuật hương thị Tuy rằng nàng bẩn cùng, nhưng là thật đúng là không có tao ngộ nạn đói. Bất quá nhưng thật ra biết ra ra mãi mãi kia đồng lứa là trải qua quá năm mất mùa, trong lịch sử ghi lại nạn đói cũng là nhiều đến không xuể. Phàm là nhắc tới hai chữ này, sau lưng đều là từng điều tươi sống mạng người. Quả thật, nàng chính mình là có bàn tay vàng, nạn đói năm cũng đói không đến nàng. Nhưng là, nếu hoàn cảnh chung đều là thập phần kém cỏi nói, nàng một người, hoặc là nói người một nhà ăn no cũng vô dụng à, đói cực người. Là không có gì đạo đức pháp luật, đến lúc đó nàng có thể bảo vệ chính mình cùng người một nhà sao. Nghĩ vậy Lý Vi Nguy liền nhịn không được lo hô lên. Chu ca bên kia, có thể làm mặt trên tin tưởng sao. Cá nhân lực lượng là hữu hạn quốc gia lực lượng là cương đại. Nếu đại nhã quốc phía chính phủ có thể tin tưởng, hơn nữa trước tiên đã hơn một năm vì cởi xuống tới nạn đói làm chuẩn bị, Lý Vi Nguy cảm thấy, bình yên vượt qua lần này nạn đói có lẽ liền không thành vấn đề. Chẳng sợ không xác định nạn đói rốt cuộc khi nào kết thúc. Nhưng là có quốc gia lực lượng chống, tuyệt đối có thể lớn nhất hạn độ mà kéo trường mọi người chống cự nạn đói thời gian. Từ gia hành Minh Bạch Nàng ý Tứ, đã từng ở hòa bình niên đại sinh hoạt hắn cùng Lý Huy Nguy giống nhau khắc sâu hiểu biết quốc gia lực lượng, hắn cũng kỳ vọng, chu ca đang báo có thể lấy được tín nhiệm. Chỉ là, loại này sắp xỉ với thiên phương dạ đảm tin tức, mặt trên thật sự sẽ tin tưởng sao. Lý Huy Nguy cùng từ gia hành đều không có đáp án, thẳng đến 3 tháng sau, từ gia hành bị phía chính phủ chính thức ước nói Phải đối việc này tiến hành bảo mật, tiểu câu thôn và phụ cận cũng xuất hiện một ít người xa lạ, Thả Lý Uy Nhi cùng Triệu Hà Hoa đều bị hỏi đến có quan hệ thường văn bác sự tình sau, hai người rốt cuộc kiên lòng, đại nhã quốc đối này tác tin tức, hẳn là tin. Thường văn bác toàn gia đều không còn nữa, hẳn là làm phía chính phủ bên kia tiếp đi, hỏi ra cái gì nội dung cũng xác minh. Từ ra hành rút về giám sát thường văn bác nhân thủ, nhưng cùng cái thành thị ở, người có ở đây không vẫn là thực rõ ràng. Quê nhà hàng xóm đều là nói thường ra phát đạt, Muốn đi Thường Văn Bắc nơi thành thị mua phòng phát triển, nôn ngữ gian rất là hâm mộ. Từ ra hành được đến tin tức liền tới nói cho Lý Huy Nguy, kể từ đó, Lý Huy Nguy cũng không lo lắng sẽ bị Thường Văn bác lại quấy dày. Đương nhiên, bởi vì nàng đủ chạch, hàng ngày đều là ở trò chơi trong thế giới, Thường Văn bác có thể quấy dày nàng cơ hội đều không nhiều lắm. Nhưng thật ra Triệu Bảo Châu, thấy Thường Văn bác không hề xuất hiện, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng đáng ghét phiền hán. Triệu ra đại phòng lại tức giận đến không được. Còn nói nhiều thích nhà bọn họ Bảo Châu đâu, cha mẹ gần nhất liền trực tiếp chơi biến mất. Một chút kiên trì đều không có, một chút đảm đương đều không có. con hảo bọn họ không nhanh như vậy nhà ra. Nhưng muốn ở chung quanh lại tìm được giống thường văn bác như vậy điều kiện đối tượng, lại không phải một việc dễ dàng. Triệu Bảo Châu nàng nương triệu Mỹ Anh lại tức lại sầu, nhìn đến nhị phòng nhật tử phát triển không ngừng càng là ghen ghét đến không được. Cố tình nhà mình khuê nữ vẫn là một lòng chỉ đọc thư. Nửa điểm không giống Lý Uy Nguy như vậy nghiêm túc ở trong trò chơi làm ruộng, làm đến người trong nhà đều rất có ý kiến. Triệu Mỹ Anh vì cân bằng trong nhà quan hệ, cũng là đau đầu thật sự. Bất quá trước mắt nhật tử vẫn là có thể không có trở ngại, chờ tới rồi khô hạn lương thực giảm sản lượng sinh hoạt khổ sở, cân bằng quan hệ đã bị đánh vỡ. Du lịch. L-E-O-S-I-N-G. Phần 34. 034. Xác định quốc gia sẽ ra tay lúc sau, Lý Uy Nguy cứ yên tâm rất nhiều. Tuy rằng nàng không biết nạn đói rốt cuộc muốn kéo dài bao lâu mới có thể kết thúc, nhưng là có quốc gia ở, tổng so với chính mình khiêng tới hảo. Căn cứ thường văn bác theo như lời, nếu là thai họa phát sinh năm thứ ba, quốc gia bên ngoài chọn mua vận lương thuyền không có tao ngộ sóng gió lật thuyền, trên thị trường cung ứng lương thực đại đại giảm bớt, khả năng tình thế còn sẽ không như vậy kém. Lần này quốc gia trước tiên đã hơn một năm biết được thai họa tin tức, cũng biết vận lương thuyền sẽ phiên, kia khẳng định sẽ làm ra tương ứng ứng đối. Không chuẩn lại nhiều căng cái 2-3 năm đều có khả năng, đến lúc đó nạn hạn hán kết thúc đâu. Tổng không thể 10 năm đều hạn đi. Nếu là thật như vậy, kia cũng không có cách. Bất quá nạn hạn hán kết thúc thời gian không thể xác định nói, Lý Huy Nguy liền muốn ở nạn hạn hán tiến đến du lịch. Vốn dĩ nàng là nghĩ trước kiếm một số tiền lại ra cửa đi chơi, điểm du lịch liền ở kia cũng sẽ không chạy. Nhưng là nếu là nạn hạn hán phát sinh, thả liên tục 3 năm trở lên không biết thời gian, kia trước tiên đi du lịch liền rất cần thiết. Bằng không chờ đến nạn hạn hán phát sinh, chuyên trở có hay không như vậy phương tiện liền không nói, chỉ là an toàn tính phải không đến bảo đảm, đến lúc đó đừng nói chơi, vẫn là lo lắng cho mình có thể hay không bị đánh cướp mới là thật sự. Hùng chi nạn hạn hán liên tục lâu lăm nói, kinh tế khẳng định sẽ có điều ảnh hưởng, du lịch cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cùng với chờ đợi nạn hạn hán kết thúc đi chơi, còn không bằng ở nạn hạn hán bắt đầu trước liền đi chơi đâu. Chạch về chạch, nhưng Lý Huy Nguy đối cái này quốc gia vẫn là thực cảm thấy hương thú. Vì thưởng thức cổ đại cảnh đẹp, nàng cảm thấy nàng có thể khắc phục say xe, xe vấn đề. Đến nỗi du lịch tiền tài, kỳ thật cũng không dùng đặc biệt lo lắng, rốt cuộc nàng chính là có bàn tay vàng người A, chỉ cần đi ra ngoài bên ngoài, đem chính mình mộng tưởng nông trường kho hàng bên trong vật tư lấy tới bán, tiền bạc còn không phải một giây liền tới. Càng đừng nói mộng tưởng nông trường bên trong còn có kim loại bạc khối, bên trong kim khối bạc khối đều là đại nhã quốc phía chính phủ tiền. Như vậy tưởng tượng, Lý Huy Nguy liền không nghĩ nợi, Nạn hạn hán tiến đến đại khái còn có đã hơn một năm thời gian, sớn trong khoảng thời gian này, nàng tranh thủ đi khắp cả nước, ra một đợt kho hàng vật tư, kiếm một đợt tiền, ăn một đợt cả nước mỹ thực. Chờ nạn hạn hán tiến đến, nàng liền bắt đầu trong nhà ngồi sổm, không ra khỏi cửa tới tránh cho nguy hiểm. Chỉ là, nàng cha mẹ Triệu Mãn Lương cùng hứa nhị ni đối này lại là thực phản đối, ngươi một cái cô nưng ra, chạy ra đi bên ngoài, không an toàn. Triệu Mãn Lương cùng hứa nhị ni đều là sinh trưởng ở địa phương nông gia người. Ở Lý Huy Nguy trở thành người chơi trước, bọn họ hàng ngày ra thôn đều thiếu, hướng chi là gia tỉnh. Làm cho bọn họ đồng ý Lý Huy Nguy chính mình đi chơi, đó là rất khó. Nhưng cha mẹ là không lay chuyển được con cái, đặc biệt là cánh ngạnh con cái. Lý Huy Nguy kiên trì, hơn nữa bảo đảm tới rồi địa phương liền tới tin, triệu mãn lương cùng hứa nhị Nhi cũng liền không có cách. Ở bọn họ ngàn dặn dò vạn dặn dò hạ, Lý Huy Nguy bước lên ở Đại Nhã Quốc Hoàn Du cả nước chi lữ. Đương nhiên, Nàng đối triệu mãn lương cùng hứa nhị ni nói không phải hoàn du cả nước, mà là chơi hai cái cảnh điểm, nếu là nói là hoàn du cả nước, Lý Huy Nguy cảm giác chính mình chỉ có trộm đi mới có thể làm cho bọn họ đáp ứng. Đến nỗi ra tới sau không quay về như thế nào giải thích, kia đều ra tới, bọn họ liền quản không được lạc. Có lần trước ra cửa kinh nghiệm, lúc này ra cửa nàng là có trước tiên chuẩn bị phòng xe xe dược phẩm. Còn đừng nói, đại nhã quốc thuốc viên hiệu quả là thật sự không tồi, dùng tới lúc sau. Thật sự không có lần đầu tiên xe xe tưởng phun cảm giác. Chính là xe lửa tốc độ xe liền như vậy, chẳng sợ mua rừng nằm, nho nhỏ thùng xe ngây ngốc mấy ngày đều thống khổ. Lý Huy Nguy rốt cuộc lần đầu tiên ra cửa, chạm thứ nhất lựa chọn đương nhiên vẫn là thành phố lớn, rốt cuộc này đại nhã quốc không thể so nàng đời trước quốc gia như vậy an toàn, tiểu địa phương nàng vẫn là có điểm sợ, thành phố lớn liền an toàn nhiều. Mà nhà mình tỉnh thành phố lớn nàng chuẩn bị hồi trình thời điểm lại đi, kia ra tỉnh thành phố lớn Đường xa tự nhiên xa xôi đi lên. Cũng may xa xôi về xa xôi, không say xe nói, nàng vẫn là có thể chịu đựng Nếu không phải lo lắng cho mình hành lý bị trộm, thậm chí hoàn toàn có thể đến trong không gian đi. Tuy nói giường nằm thùng xe so ghế ngồi cứng thùng xe an toàn, rốt cuộc ngồi khởi giường nằm cũng bỏ được ngồi, phần lớn là không thế nào kém tiền, nhưng nhân tính này ngoạn ý không thể đánh giá cao, ra cửa bên ngoài, vẫn là cẩn thận điểm hảo. Bất quá trợ lý huy nhuy cải trang giả dạng ra tay kho hàng vật tư khi. Nàng liền cảm nhận được một người vui sướng. Tưởng lấy nhiều ít ra tới bán liền lấy, cho dù là vượt qua tự thân cấp bậc vật phẩm cũng có thể, dù sao không có người quen biết người cấp bậc. Hơn nữa cái này địa phương bán xong còn có thể đổi cái địa phương, quả thực không cần quá vui sướng. Đương nhiên nàng vẫn là tương đối cẩn thận chặt chẽ, bán thời điểm cải trang giả dạng, bán xong một chỗ liền sẽ không lại đi lần thứ hai. Dù sao bán một lần vật tư kiếm tiền vẫn là rất nhiều. Cho dù là thành phố lớn, trò chơi xuất phẩm vật tư cũng là thực được hơn nên. Đúng vậy, Lý Uy Nuy là trở thành trò chơi xuất phẩm vật tư tới bán, rốt cuộc cái này bán đến ra giá tiền. Chính là ngay từ đầu có người hoài nghi, nhưng là có thể chống giống lấy ra vật tư, liền rất có thể cũng đủ chứng minh người chơi thân phận. Chỉ là vẫn là có người sẽ cảm thấy, nàng đều có thể lấy ra mười mấy cấp người chơi mới có thể sản xuất vật tư, như thế nào còn cần bên đường giao hàng đâu. Lý Uy Nuy lúc ấy liền đúng lý hợp tình, ta thích. Ái mua không mua. Trò chơi xuất phẩm đồ vật cùng bình thường chính là có rõ ràng khác nhau. Người bình thường khả năng phân biệt không ra, nhưng là thành phố lớn biết hàng người vẫn là rất nhiều, nàng lại như vậy đúng lý hợp tình, trần chờ người ngược lại còn xuống tay nhanh. Rốt cuộc mười mấy cấp người chơi xuất phẩm đồ vật không như vậy hả mua, hơn nữa ai còn quy định đối phương không cái này đam mê đâu. Đương nhiên, loại này biện pháp cũng chỉ là ở thành phố lớn mới áp dụng, tiểu thành thị người chơi thiếu, mặc dù ban đầu có người chơi, có tiền phần lớn cũng sẽ dọn đến thành phố lớn cư trú, cũng không thành phố lớn như vậy bỏ được tiêu tiền. Cho nên ở tiểu địa phương liền không thể như vậy bán Nhưng Lý Huy Nguy cũng không tính toán đi tiểu địa phương bán Thành phố lớn kiếm tiền mới phương tiện Tự nhiên, có thể như vậy bán còn bởi vì nàng lại không phải người địa phương Cũng không có tính toán ở bản địa đặt chân Gia hóa lượng cũng không phải đặc biệt thấy được Bán xong một đợt, liền tính thật sự có người khác tưởng tra Bọn họ tốc độ cũng không nhanh như vậy, lại không phải hiện đại Không đợi người có tâm tra được, nàng liền đổi thành thị Quan trọng nhất là Lý Huy Nguy cũng không sẽ quá tham tài ra một ít mười tới cấp người chơi mới có thể có được vật tư sau, lúc sau nàng đổi địa phương lại ra, liền sẽ không như vậy làm, lấy ra tới đều là tương đối cấp thấp người chơi có thể có được. Bộ dáng này nói cũng không thấy được, bởi vì có người chơi cũng là sẽ bên đường mua bán. Cứ như vậy một bên du lịch một bên ra vật tư, lý huy nhuy mộng tưởng nông trường kho hàng tổn kho áp lực liền đại đại giảm bớt, mà nàng cá nhân tiểu kim khố cũng càng ngày càng phong phú, nói là một đêm phát nhanh, cũng là có thể. Chẳng sợ nàng du lịch ngồi xe đều là lựa chọn rừng nằm, dừng chân lựa chọn xa hoa khách sạn, ăn cái gì cũng không kéo kiệt, mua đồ vật càng là hào phóng, nhưng là bán trò chơi vật tư thật là quá kiếm tiền, nàng thật sự cảm nhận được có tiền tự do hoa vui sướng. So với quá vãng mười mấy năm, nàng hiện giờ quá nhật tử, mới là nàng xuyên qua trước tha thiết ước mơ a Lý huy nhuy quả thực là vui đến quên cả trời đất, mặc kệ triệu mãn lương cùng hứa nhị ni như thế nào gửi thư thúc dục nàng trở về, nàng lăng là không trở về Chỉ là cấp gửi tiền tài cùng đặc sản trở về. Nàng là hạ quyết tâm, muốn tại đây bên ngoài chơi đủ rồi mới trở về. Không, không đúng, hẳn là chỉ cần nạn hạn hán không bắt đầu, nàng liền trước không quay về. Không có người quản, có thể tự do ra vật tư, tự do sinh hoạt nhật tử, thật là quá vui sướng. Nàng đều đã lâu không có đi làm ruộng sử ta vui sướng cái này bản thổ trò chơi thế giới làm việc, ai kêu ở bên trong này làm việc thật sự quá vất vả. Mà nàng tự mang bàn tay vàng mộng tưởng nông trường lại là có thể ý thức một kiện thao tác, hai người tương đối, nóc tử đều biết người sau càng nhẹ nhàng a Càng đừng nói người sau sản xuất vật tư trước mặt giả sản xuất vật tư không có gì khác nhau, nàng có thể thay mận đổi đảo lấy ra tới bán. Cứ như vậy, Lý Huy Nguy ở bên ngoài chơi đã hơn một năm, chính là ăn tết thời điểm đều không có trở về, mà là ở thành phố lớn ăn tết. Nói là cô độc đi, cũng xác thật có một chút, nhưng là vui sướng cũng xác thật là thật sự. Thai xuyên tới nay tiền mười mấy năm, nàng đều không có quá quá như vậy ngày lành. Thời đại này nông thôn cùng thành phố lớn, trên lệch thật là quá lớn. Mà nàng nếu là trở lại nông thôn, trước mắt lại không cách nào quang minh chính đại có được như vậy ngày lành. Rốt cuộc, nàng hiện giờ bãi ở bên ngoài người chơi cấp bậc còn không phải rất cao. Đương nhiên nàng cũng không phải kêu chờ tử chỉ lo chính mình vui sướng mặc kệ người nhà, ăn tiết trước nàng liền cấp trong nhà gửi đi một đống vật tư cùng không ít tiền bạc, cũng đủ người trong nhà quá cái hảo năm. Đến nỗi dẫn bọn hắn tới thành phố lớn An Tết, năm nay không thành, nhưng là tiếp theo có cơ hội vẫn là có thể. Khiến cho nàng chính mình trước hưởng thụ một chút đi, nàng cũng xác thật là vất vả đâu. Tình hình hẳn hán. L-E-O-S-I-N-G Phần 35 035 Người với người chi gian duyên phận là thực kỳ diệu, giống như là Lý Vinh Huy, thượng một khắc còn cảm thấy một người ở bên ngoài An Tết có một tia cô độc. Kết quả ngay sau đó, thưởng thức xong pháo hoa chuẩn bị đi ăn cái ăn khuya lại hồi lưỡi quán. Xoay người liền cùng từ gia hành đâm vào nhau. Ăn tết quảng trường náo nhiệt, hai người va chạm đến liền mở miệng xin lỗi, ngừng đầu vừa thấy, hắc, người quen. Đã là tha hương nộ cố chi, lại đều là một mình một người, vậy một khối ăn khuya đi. Chờ hai người ngồi ở quán mỉ, cơ bản tin tức cũng giao lưu đến không sai biệt lắm. Từ gia hành cũng là một người ra tới du lịch, từ khi Lý Huy Nguy ra cửa du lịch sau, hắn có chút nhằm chán, tuy rằng còn có thể thu được Lý Huy Nguy gửi đặc sản cùng thư tín. Nhưng là nàng hành trình biến hóa đến mau muốn hồi âm đều không có phương tiện. Cũng không phải không nghĩ nếu không ước một chút cùng nhau chơi, nhưng xem Lý Huy Nguy tin không ý tứ này, một người chơi đến vui sướng, hắn cũng liền vùng cái này ý niệm, chính mình chọn cái thời gian, cũng ra tới chơi. Từ ra hành vốn dĩ chính là cái yêu thích du lịch, quá vãng cũng là thường xuyên chạy, ở Lý Huy Nguy ra tới chơi này một năm, hắn cũng chạy ra vài lần, nội tâm còn nghĩ không chuẩn hai người sẽ ngẫu nhiên gặp được đâu, ai biết cũng chỉ là ngắm lại. Một lần cũng không gặp được. Lần này ăn Tết gặp được, thật là chỉ do ngoài ý muốn, hắn cũng chưa cái này ý tưởng, kết quả liền gặp, cũng không biết có tính không vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Một năm thời gian không gặp, Lý Huy Nguy trường cao chút, làn da cũng sớm đã không phải lúc trước tiểu hát than, nói thật thật là có nữ đại 18 biến kia cảm giác. Ít nhất từ ra hành thấy, liền có chút kinh diễm. Hai người ở quán mì nói chuyện trời đất, lại sách mặt, một chén nóng hôi hổi mì sợi ăn xong. Lâu lắm không gặp sinh ra một chút mới lạ cảm đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Không bằng chúng ta cùng đi chơi đi. Ta biết mấy cái địa phương rất không tồi. Phân biệt ghi, từ ra hành nhịn không được đưa ra mời. Lý Huy Nguy ngước mắt xem hắn, trên mặt hắn mang theo ý cười, trong mắt lại hàm chứa một tia khẩn trương cùng chờ mong. Phạm Tân một vòng pháo hoa bắt đầu nở rộ, sáng lạn pháo hoa hạ, Lý Huy Nguy nội tâm hơi hơi vừa động, hảo à. Anh Tuấn Nam Tử trên mặt liền lộ ra c ta đây ngày mai tới tìm ngươi. Rồi sau đó, từ một cái cảnh điểm dạo đến một cái khác cảnh điểm, từ một cái thành thị chơi đến một thành phố khác, chờ phải về trình, quan hệ cũng từ bằng hưu biến thành người yêu. Hết thảy đều là nước chạy thành sông. Không có nói oanh oanh liệt liệt, cũng không có nói cố ý như thế nào. Nếu là sớm có kế hoạch, kia sớm tại Thường Văn bác nơi đó biết được hai người về sau sẽ kết hôn khi liền ở bên nhau, nhưng khi đó hai người trong mắt chỉ có bình thường hảo cảm, không có tính tố. Mà hiện tại, Người yêu ánh mắt cùng bằng hưu ánh mắt là không giống nhau, hai người thích biểu hiện ra ngoài cũng là không giống nhau. Lý Huy Nguy cùng Từ Gia Hành đều không phải không thông suốt, thực xác nhận bọn họ là lẫn nhau thích. Mà nửa năm nhiều lưu trình cũng đủ ra tăng đối lẫn nhau nhận thức, cũng đủ hai người ma hợp. Vì thế chờ Lý Huy Nguy về nhà sau không lâu, Từ Gia Hành liền thỉnh bà mới tới cầu hôn. Chàng có tình thiếp có ý, hai bên điều kiện cũng không tồi, Triệu Mãn Lương cùng hứa nhị Nhi đột nhiên có chút không tha, nhưng vẫn là đồng ý việc hôn nhân này Bởi vì năm nay khô hạn đã lộ ra manh mối, đầu xuân tới nay liền không hạ quá mấy trận mưa, năm nay thu hoạch sợ là không tốt lắm, chứng minh rồi thường văn bác theo như lời khô hạn xác thật là thật sự. Nếu đã biết, liền không có đem hôn sự làm được quá muộn, tuyển cái ngày lành, qua đính hôn lưu trình sau, thực mau lại hoàn thành hôn lễ cũng đăng ký. Nhi tử kết hôn, từ gia hành cha mẹ rốt cuộc vẫn là bất thời giờ đã trở lại một chuyến, hai người đều là cái loại này nghiên cứu học giả hình tượng, đối con dâu không có gì hảo bắt bẻ đầy mặt đều là cao hứng, cho phong phú lê gặp mặt sau, lại vội vàng đi rồi. Này đây, Lý Vi Nguy cảm thấy sinh hoạt sau khi kết hôn vẫn là rất vui sướng, này không phải thực hiện không cùng trưởng bối trụ sao. Hơn nữa trưởng bối người còn hảo, không giúp sinh, mỗi tháng đều đưa tiền, như vậy tốt trưởng bối nơi nào tìm. Ái ái. Vì thế ngày thứ ba lại mặt Lý Vi Nguy liền hiện ra một loại người gặp việc vui tâm tình sảng khoái trạng thái, xem đến đại phòng nhân tâm tắc thật sự. Đều là người chơi. Như thế nào Lý Huy Nhuy hiện tại liền sự nghiệp tình yêu song thu hoạch mà nhà bọn họ Bảo Châu làm ruộng loại không tốt, hiện tại vẫn là cái nhị cấp người chơi không nói, liền truy nàng Thường Văn Bác đều là cái không có bề lòng, nói không thấy liền không thấy. Đúng vậy, Thường Văn Bác đã biến mất ở tiểu câu thôn đã hơn một năm, nhưng là triệu gia đại phòng vẫn là ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến hắn, đặc biệt là ở từ gia hành tới cùng Lý Huy Nguy cầu hôn sau, tưởng niệm trình độ liền tiêu thăng. Bất quá loại này tưởng nghiệm không phải chính hướng, mà là cam giận. Ai làm hắn nói đi là đi một tin tức đều không có đâu. nay đã hơn một năm đại phòng nhật tử đều không thế nào hảo quá, chủ yếu vẫn là triệu bảo châu không nghĩ làm ruộng chỉ nghĩ niệm thư, mà bọn họ lại muốn nàng làm ruộng sự làm cho. Đặc biệt là đương triệu kế tổ tức phụ mang thai sau, nhưng không thiếu làm, chờ sinh hạ nam bảo sau, càng như là sinh tổ tông dường như, càng thêm tiêu căng ngạ mạn Làm đến triệu bảo châu đều không thể không làm một ít thỏa hiệp, nghỉ thời điểm cũng đi vào làm làm ruộng, nói cách khác nàng vẫn là một bậc người chơi. Đương nhiên cũng không có thỏa hiệp rốt cuộc, đã hơn một năm qua đi, cũng mới thăng một bậc mà thôi. Liên này triệu gia đại phòng đều rất không vừa lòng, nhưng triệu bảo châu cũng hết sức không hài lòng, lại mệt lại vất vả không nói, còn lãng phí nàng học tập thời gian, học tập thành tích đều có điều chịu ảnh hưởng. Hai bên đều không hài lòng, nơi nào vui vẻ đến lên đâu. Đại khái là trong lòng thật sự thực buồn khổ, ở Lý Uy Nguy ngày thứ ba lại mặt hôm nay, triệu bảo châu không nhịn xuống lại đây tìm Lý Uy Nguy. Lại nói tiếp. Triệu Bảo Châu đã thật lâu không có nghiêm túc xem qua Lý Uy Nhuỵ, Lý Vi Nhuỵ từ bên ngoài du lịch trở về thời điểm nàng liền ở nhà, kết hôn thời điểm cũng không có đi, lần này gặp mặt, thế nhưng cách đã hơn một năm. Nhưng này đã hơn một năm biến hóa cũng thật đại a, nếu không phải nghiêm túc phân biệt, Triệu Bảo Châu cũng không dám tin tưởng từ trước chính mình trong trí nhớ xám xịt đường tỷ thế, nhưng có ngày sẽ như thế quang thải chiếu nhân, không ngừng là quần áo ăn mặc, làn da trạng thái, còn có khí chất thần thái. Hoàn toàn liền cùng thay đổi một người dường như. Chỉ là nàng là hướng tốt phương diện biến hóa, mà nàng, triệu bảo châu túi đầu nhìn nhìn chính mình siêm y diệ, có lẽ là trong nhà nháo thật sự, nàng nương đối nàng cũng có chút ý kiến, vẫn là sẽ cho nàng mua tân y diệ phục nhưng là đều không bằng quá vãng như vậy mua nhiều, nàng trước mắt xuyên này thân siêm y đều không có năm thành tân, từ trước nàng chính là không có mặt quá như vậy cũ. Còn có nàng đôi tay, bởi vì trong khoảng thời gian này lục tục làm việc nhà nông, cũng có một tầng cái kén. Triệu Bảo Châu đột nhiên liền cảm thấy chua suốt hủy khuất, nhị đường tỷ ngươi hối hận trở thành người chơi sao? Lý Huy Nguy sứng suốt, ngay sau đó nói, ngươi cảm thấy ta sẽ hối hận sao? Ngữ khí là hỏi lại, nhưng thần thái thực hiển nhiên là không hối hận. Triệu Bảo Châu nhìn Lý Huy Nguy tân ý ghề phục, nhìn này xa hoa nhà ngói. Đúng rồi, đây đều là nhị đường tỷ trở thành người chơi lúc sau mới có, cho nên nàng không hối hận. Chính là, nàng hối hận A. Nếu có đến lựa chọn, nàng căn bản không nghĩ trở thành người chơi. Ngươi không cảm thấy làm ruộng rất mẹ sao. Lý huy nhuy cười, cảm thấy a Triệu bảo châu vui vẻ, phản phất tìm được đồng đạo người trong nhưng là nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị đánh gãy, cho nên ta thực may mắn ta trở thành người chơi, chỉ cần ở trò chơi làm ruộng, mà không phải giống quá vãng mười mấy năm như vậy, mỗi ngày làm ruộng, đánh cỏ heo, uy heo, tẩy các ngươi đại phòng tam phòng chén đua siêm y còn phải bị ngươi nương sai xử. Đúng rồi, đã quên hỏi, đã không có chúng ta nhị phòng người phụng hiến trả giá ngươi đại phỏng quá đến có khỏe không? Người cái này kiểu tiểu thư, nghe nói cũng muốn xuống đất làm việc. Giờ khác này Lý Huy Nguy cảm giác chính mình nói chuyện man giống ác độc nữ xứng, cái loại này ước hiếp nữ chủ ác độc nữ xứng, nhìn đem Triệu Bảo Châu khuôn mặt nhỏ đều nói được trắng bệnh. Nhưng là không quan hệ, nàng một chút đều không đau lòng cũng không tội ác, chẳng sợ Triệu Bảo Châu từ trước đến nay đều là vô tội khuôn mặt nhỏ, chưa từng chủ động khi dễ nàng, nhưng nàng xác nhận chiếm quá nàng tiện nghi. Nàng cũng không biết vì cái gì Triệu Bảo Châu hôm nay sẽ tìm đến nàng, là tới tìm nhận đồng cảm sao. Mặc kệ thế nào, đều tìm được nàng trước mặt, nàng không nói điểm chính mình thiệt tình lời nói, kia không phải nghẹn khuất chính mình sao. Giống như bây giờ, nàng sảng khoái là được. Đến nỗi Triệu Bảo Châu vui vẻ không, nàng liền không để bụng. Triệu Bảo Châu thất hồn lạc phách mà rời khỏi. Mặt sau không biết có phải hay không ra sự ảnh hưởng vẫn là nguyên nhân khác, nàng khảo thí không khảo hảo, lý tưởng đại học không khảo đến nhưng là thực hiểm địa cỏ qua nơi khác một khu nhà đại học chuyên khoa phân số. Lúc này đã xuất hiện tình hình Hàn hán, năm nay thu hoạch vụ thu không tốt, triệu gia đại phòng không lớn vui triệu bảo châu tiêu tiền đi đi học, càng không vui nàng đến nơi khác đi, sợ nàng đi không hảo không chế, thư thông báo chúng tuyển đều bị xé hai nửa. Việc này nháo đến toàn thôn đều biết, cuối cùng vẫn là triệu bảo châu nàng nương ái nữ chi tâm chiếm thượng phòng, đem thông tri thư dính đi trở về, làm triệu bảo châu đi đi học. Bất quá nàng khả năng cũng sợ khuê nữ chạy Tình nguyện dùng nhiều điểm tiền, cũng muốn đưa Triệu Bảo Châu đi, chính là vì biết trường học địa chỉ ở đâu. Nhưng nàng cũng không chỉ có chỉ có ai nữ chi tâm, nhi tử cùng tôn tử cũng là nàng tâm can thịt, chờ đến mặt sau tình hình hạn hán còn không có kết thúc, lương thực giá cả có điều trướng thời điểm, vẫn là đến trường học đi thỉnh cầu Triệu Bảo Châu trước tạm nghỉ học tới làm ruộng. Bọn họ đều là dựa vào thiên ăn cơm nông dân, ông trời không mưa, trong nhà liền tịch thu nhập, tích tụ từng ngày biến thiếu, tiền lời lại nửa điểm nhìn không thấy. Thật sự rất là hoàng hốt. Triệu Bảo Châu lại như thế nào cũng không chịu, cuối cùng chỉ đáp ứng mỗi tháng cho bọn hắn gửi tiền. Ta ở trường học cũng sẽ đi vào làm ruộng, kiếm được tiền gửi cho ngươi tổng có thể đi. Nói xong nàng liền khóc, nàng không rõ nhật tử vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nàng đều còn không có tốt nghiệp đâu. hàng ngày gánh nặng chính mình sinh hoạt phí liền tính, hiện tại thế nhưng còn muốn hướng trong nhà chuyển tiền. Nàng các bạn cùng phòng đều vẫn là dựa trong nhà dưỡng đâu. Triệu Bảo Châu chỉ cảm thấy thống khổ lại khổ sở. Nhưng này còn không có kết thúc, liên tục mấy năm liên tục khô hạn sau, có tiền cũng vô dụng, trên thị trường cũng chưa cái gì ăn bán. Tuy rằng có quốc gia khai tiệm gạo mỗi tháng đều cung ứng lương thực, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là thô lương, hơn nữa phân lượng đem không đến cực kỳ nghiêm khắc, dựa theo sổ hộ khẩu mua sắm định lượng, chỉ có thể người bảo lãnh vừa vặn đủ ăn, mà khác lại là không có. Mà tư nhân bán lương thực cực nhỏ không nói, còn phá lệ sang quý, Triệu Bảo Châu cấp tiền như thế nào đủ. So với đưa tiền còn không bằng trực tiếp cấp lương thực. Đại phòng người lúc này thật là chói cũng tưởng đem triệu bảo châu chói về ra tới làm ruộng. Bọn họ đã thật lâu không ăn đến quá thịt, mà triệu bảo châu trò chơi trong không gian có thể dưỡng gà dưỡng vịt nuôi heo, chỉ cần nàng cần mẫn thăng cấp, lương thực tinh ăn thịt đều có thể có. Đại phòng nghĩ như vậy, cũng như vậy làm, bọn họ thật sự đỉnh không được. Không nghĩ tới, như vậy cách làm lại đem triệu bảo châu đẩy đến xa hơn, vốn dĩ nàng đối trong nhà cảm tình ở bọn họ lần lượt bức bách chính mình làm ruộng. Cản trở nàng đi học thời điểm liền giảm bớt, hiện tại làm lươn nàng ý nguyện mạnh mẽ đem nàng từ trường học chói về đi, càng là làm nàng phẫn hận không thôi. Vì thế, Triệu Bảo Châu trốn chạy. Bất mãn. L-E-O-S-I-N-G Phần 36 036 Triệu Bảo Châu là người chơi, hôn loạn chạy ra đi lại hướng trò chơi trong không gian một trốn, Triệu ra người liền tìm không đến, hiện giờ còn không có cái này kỹ thuật có thể tìm được ở trò chơi không gian người đâu. Liên tính là triệu gia đại phòng tưởng ngồi canh tại chỗ chờ đợi triệu bảo châu ra tới, kia cũng đến có tư bản mới được. Phải biết rằng, hiện tại chính là đại tình hình hạn hán thời kỳ, quốc gia còn có thể duy trì an ổn, trừ bỏ cường đại quốc lực, chính là có thường văn Bắc cái này trọng sinh lộ ra tin tức, có trước tiên chuẩn bị. Nhưng đối cá nhân mà nói, tình hình hạn hán vẫn là nghiêm trọng ảnh hưởng sinh hoạt, triệu gia đại phòng nào có như vậy nhiều tiền bạc có thể canh giữ ở nơi khác chờ đợi đâu. Chúng chi vạn nhất Triệu Bảo Châu là ban đêm bọn họ ngủ chạy ra lại rời đi, kia bọn họ cũng phát hiện không được a nay đây thủ một hai ngày sau, Triệu ra đại phòng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ mà đi trở về. Cả nhà lúc này đều là cực kỳ oán hận Triệu Bảo Châu, chính là Triệu Bảo Châu nàng nương đều đối chính mình nữ nhi sinh oán hận chi tâm, chỉ là trước kêu nàng tạm nghỉ học, lại không phải bỏ học, hà tất muốn bộ dáng này đâu. Từ trước trong nhà cũng không có ngược đáy nàng, liền tính mấy năm nay bức nàng làm ruộng, nhưng có nàng cái này đường nương che chở, không cũng chỉ là nghỉ thời kỳ đi vào loại một loại sao. Đổi lấy tiền bạc cũng hữu dụng ở trên người nàng, nơi nào tới lớn như vậy ván khí đâu. Hiện tại chính là đại nạn hạn hán thời kỳ A, nếu không phải trong nhà thật sự là không qua được, như thế nào sẽ làm nàng tạm nghỉ học đâu. Nàng nói chạy liền chạy, là hoàn toàn không nhớ cái này ra, không nhớ nàng cái này đường nương, chẳng lẽ nàng không có chú ý tới cả nhà đều đói gầy vài vòng, đều phải là ra bọc xương chẳng thái sao. Nàng là thật sự không sợ hãi người trong nhà đói chết ta. Triệu Bảo Châu nàng nương chỉ cảm thấy vạn phần thương tâm, nhiều năm tâm ý đều bị cô phụ. Bất quá Triệu Bảo Châu nàng nương cũng coi như trách lầm Triệu Bảo Châu, bởi vì Triệu Bảo Châu trong lòng xác thật vẫn là có nàng. Ngay từ đầu chạy đến trò chơi không gian thời điểm nàng xác thật là tức giận đến muốn mệnh, cảm thấy cả nhà đều tại bức bách nàng áp bách nàng, không có đem nàng làm như thân nhân, chỉ làm như dưỡng ra công cụ người, nàng thập phần chán ghét thống hận, là hạ quyết tâm không nghĩ lại phản ứng bọn họ Nhưng là ở trò chơi không gian đãi lâu rồi, một người không có chuyện gì, không thế nào tưởng làm ruộng, liền tưởng đông tưởng tây, rốt cuộc vẫn là mềm lòng, cảm thấy mẹ ruột quá vãng đối chính mình cũng là thứ tốt, chỉ là ca ca tẩu tẩu nhóm không hào thôi. Chính là muốn nàng vì nàng nương thỏa hiệp, cứ như vậy trở về vất vả làm việc giữa người trong nhà, từ bỏ chính mình việc học, triệu bảo châu cũng không muốn. Nàng cái này đại học chuyên khoa chính là chính mình nỗ lực khảo thí được đến, chờ tốt nghiệp sau còn có thể phân phối cái công tác. Làm nàng như vậy tạm nghỉ học từ bỏ, nàng cũng làm không đến. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Bảo Châu vẫn là cảm thấy giống quá vãng như vậy gửi tiền bạc trở về, thế nào, đều phải nàng đem thư cấp nghiệm xong. Đến nỗi này đó tiền có đủ hay không trong nhà nhiều mua điểm lương thực, Triệu Bảo Châu là mặc kệ, tình hình hạn hán tới nay, trường học thực đường đồ ăn một ngày so một ngày kém cỏi nàng lại muốn gửi tiền về nhà, cho nên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tiến trò chơi không gian một chuyến cho chính mình nấu cơm. Rốt cuộc trò chơi không gian phòng bếp có đồ ăn có thịt Ở thức ăn thượng liền tiết kiệm rất nhiều tiền bạc Ngoài ra nàng lớn nhất chi tiêu cũng là giấy và bút mực này đó Dư lại tiền cơ bản đều gửi đi trở về Làm được tình trạng này Triệu Bảo Châu cảm thấy chính mình đã thực không tồi Muốn nàng gánh nặng càng nhiều Nàng là làm không được Phải biết rằng Từ trước Triệu Bảo Châu bị nàng nuôi dưỡng cùng tiểu tiên nữ dường như không dính khói lửa phàng tục Nếu không phải mấy năm nay trong nhà các loại làm ẩm Mỹ Làm nàng có điều tiến bộ Nàng còn chưa tất sẽ suy xét đến này đó. Hiện tại có thể làm được tình trạng này, Triệu Bảo Châu cảm thấy là vậy là đủ rồi. Rốt cuộc người tính cách rất sớm liền hình thành, nàng có thể có cái này gửi tiền giác ngộ, có lẽ Triệu gia đại phòng nên cao hứng mới là Nói đến cùng, vẫn là lúc trước gieo cái gì nhân, hiện giờ phải cái gì quả. Từ trước đại phòng áp bách nhị phòng tới nuông triều, Triệu Bảo Châu, không giáo nàng gánh vác trách nhiệm, hiện tại cũng chỉ có thể tự thực quả đáng giống như là triệu gia hai vợ chồng gia tôn đại hoa cùng triệu lao thật, lúc trước như vậy bỏ qua áp bách nhị phòng, hiện tại nhị phòng đối hai người bọn họ cũng không có quá nhiều chân tình thất cảm. Đương nhiên, có lẽ Lý Vi Nguy nàng cha triệu mãn lương muốn ngoại trừ, rốt cuộc lại thế nào, hai vợ chồng già đều là hắn thân cha mẹ. Chỉ là triệu mãn lương từ trước cũng xác thật bị thương thấu tâm, hơn nữa tình hình hạn hán bắt đầu sau, Lý Vi Nguy làm hắn cùng hứa nhị nghi hai khẩu dọn đến thành phố Thanh Nhăm Trụ, Suy xét đến Lý Huy Nguy đại tỷ cùng tiểu muội đều ở thành phố Thanh Nam tư lập nữ tử kỹ giáo niệm thư, Lý Huy Nguy lại gả đến thành phố Thanh Nam không có hài tử tại bên người chính là có chút vướng bận, hai vợ chồng bẻ không được nữ nhi nhóm quên bảo, thật sự từ nhỏ mương thôn dọn đến thành phố Thanh Nam cứ. Như vậy, ly quê quán liền tính là xa, triệu mãn lương liền tính là tưởng chiếu cô tôn đại hoa cùng triệu lao thật hai vợ chồng già, kia cũng chỉ có thể gửi điểm dưỡng lao tiền gì đó. Đương nhiên này kỳ thật không phải lý uy như ngay từ đầu muốn triệu mãn lương cùng hứa nhị ni dọn ly tiểu câu thôn buồn ý, nàng thừa nhận chính mình xác thật là không thích chính mình gian mãi, nhưng cũng không phải nói oán hận đến nước này. Nàng khuyên triệu mãn lương cùng hứa nhị ni chuyển nhà, kỳ thật là lo lắng tình hình hạn hán sau bọn họ ở tại trong thôn không an toàn. Tuy nói ở trong thôn sinh trưởng ở địa phương, lại bởi vì nàng là người chơi quan hệ, bọn họ nhị phòng ở tiểu câu thôn danh vọng có điều bay lên, nhưng là lòng người khó dò. Tình hình hạn hán không nhanh như vậy kết thúc, ít nhất liên tục 3 năm trở lên, kia người trong thôn sinh hoạt khẳng định là ngày càng lụ bại, đến lúc đó nhà bọn họ ăn ngon uống tốt, liền dễ dàng đưa tới đố kỵ, trở thành biếng ấm. Hùng chi trong thôn không thể so thành thị, lực lượng vũ trang không cường, nếu là thật sự có to gan lớn mật muốn trở thành đạo tặc, đứng mũi chịu xào chỉ sợ cũng là núi lớn thôn. Các nàng thôn ra hai cái người chơi, tại đây vùng đều là nổi danh, những cái đó bọn cấp sẽ không muốn tới này đoạt một đoạn. Nhưng là ở thành phố Thanh Nam liền không giống nhau, thành phố Thanh Nam nói như thế nào đều là một cái thành thị, phụ cận còn có đóng quân, bọn cấp không cái kia lá gan lập tức lấy một cái thành thị xuống tay. Hơn nữa thành phố Thanh Nam người chơi không ngừng nàng một cái, nàng ở chỗ này không thấy được. Hơn nữa tử gia hành là người địa phương, lại có quan hệ, thế nào đều so với bọn hắn ở tại ở nông thôn cường. Đủ loại suy tính giới, Lý Huy Nguy mới có thể muốn nàng cha mẹ tới thành phố Thanh Nham trụ. Ít nhất vượt qua trong khoảng thời gian này tình hình hạn hán lại nói Đến nỗi bởi vậy liền chiếu cô không đến tôn đại hoa cùng triệu lao thật Ai làm phân ra sau bọn họ là đi theo đại phong đâu Hơn nữa nàng cũng không có đem sự tình làm tuyệt Bằng không nàng cha triệu mãn lương gửi đi vật tư cùng tiền bạc là nơi nào tới Đương nhiên, theo tình hình hạn hán liên tục Cùng ăn tương quan vật tư cũng không thể gửi Bởi vì sẽ ném kiện, chỉ có gửi tiền đi Làm đối phương chính mình mua nay đây Đại phòng tưởng dựa vào tôn đại hoa hai vợ chồng già chiếm nhị phòng quang, ăn chút ăn ngon, cũng không có biện pháp. Làm cho đại phòng rất là bất mãn, không chỉ có là đối nhị phòng, đối hai vợ chồng già cũng bất mãn. Trước kia hai vợ chồng già còn có thể làm, lại có bao nhiêu năm hữu áp phân ra sau đại phòng cũng không dám quá làm cản. Nhưng hiện tại tình hình hạn hán, ngoài ruộng loại đồ vật đều loại không sống, dưỡng hai vợ chồng già liền cảm giác là dưỡng ăn nhiều cơn khô, rất là bất mãn, luôn ngự thái độ đều khinh mạn đi lên. Nếu không phải tôn đại hoa tính tình kém, trong thôn còn có tam phòng nhìn, chỉ sợ đều phải bị khi dễ. Đương nhiên chính là hiện tại cũng không có thật tốt, bọn họ đi theo đại phòng trụ, thế nào đều sẽ chịu điểm khí. Tôn đại hoa hối hận, sớm biết rằng đại phòng là cái này đức hạnh, lúc trước nàng liền không như vậy đối đãi đại phòng, không đi theo đại phòng. Nếu là đi theo láo nhị, hắn luôn luôn là cái hiếu thuận, hứa nhị ni tính cách cũng dịu ngoan, tuy nói sinh ba cái cháu gái, nhưng là đều là họ triệu, quả nàng tôn đại hoa chuyện gì đâu. Lúc trước hà tất làm cái kia ác nhân. Nếu không làm cái kia ác nhân, hiện tại nàng đã sớm đi theo láo nhị dọn đến trong thành, không nói ăn sung mặc sướng, nhưng là có triệu hà hoa, lý huy nhuy, cái này cháu gái ở, ăn trứng ăn thịt là không thành vấn đề. Tôn đại hoa càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng là muốn đi tìm triệu mãn lương. Nếu là triệu mãn lương còn ở trong thôn nói, không chuẩn liền tiếp nhận bọn họ hai vợ chồng già, nhưng ai làm triệu mãn lương hiện tại trụ chính là con rể ra đâu. Tuy rằng con rể tính cách hảo. Rất là hiếu thuần hắn, thông ra hai vợ chồng ở nơi khác, cũng không ngại hắn trụ tiến vào, nhưng là triệu mãn lương đấy lòng rốt cuộc là có chút khí đoảng, làm hắn tiếp tôn đại hoa cùng triệu lao thật tới, hắn không qua được trong lòng cái này khảm. Vì thế, mặc kệ tôn đại hoa nói như thế nào, triệu mãn lương chính là không đáp ứng, nhiều nhất cũng chính là nhờ người hồi tiểu câu thôn một chuyến, lấy một ít lương thực cùng thịt trứng cấp tôn đại hoa hai vợ chồng giả tử. Này đó lương thực có mấy cân lương thực tình Tôn Đại Hoa cùng ngày liền làm cho chính mình cùng Triệu Lao Thật đến nơi đại phòng, trừ bỏ tiểu Tôn Tử có thể được đến một ngụm, mặt khác cũng chưa cấp. Triệu gia đại phòng tái sinh khí cũng chưa dùng, Tôn Đại Hoa tính tình lạnh, thân thể còn cường, huống hồ có tam phòng ở một bên nhìn chằm chằm, cũng không dám như thế nào. Lúc sau mỗi cách 3 tháng, Triệu Mãn Lương đều làm người cấp Tôn Đại Hoa cùng Triệu Lao Thật đưa lương thực cùng thịt, có này đó trấn an, Tôn Đại Hoa cũng liền nghỉ ngơi đi trong thành nháo tâm tư. Tuy rằng 3 tháng mới đưa một lần, Nhưng là tổng so không có hảo, hơn nữa mỗi tháng quốc gia đều có phát đồ ăn, bảo đảm cơ bản thức ăn, triệu mãn lương đưa này đó liền lấy tới cải thiện thức ăn, tôn đại hoa cũng vừa lòng đi lên. Nhất không hài lòng, Trung Quy vẫn là đại phòng. Tuy nói tam phòng cũng không hài lòng nhị phòng nửa điểm không chiếu cố bọn họ, nhưng là tôn đại hoa vẫn là yêu thương tiểu nhi tử, cũng yêu cầu tiểu nhi tử coi chừng chế hành đại phòng, tránh cho đại phòng làm cái gì chuyện xấu, cho nên làm thịt gì đó sẽ làm tam phòng tới thơm lây cải thiện một chút thức ăn. Nhiều ít cũng có thể bình ổn điểm tam phòng bất mãn, nhưng đại phòng liền không giống nhau, đại phòng chính là nhị phòng giống nhau có người chơi, kết quả nhật tử lại quá đến cùng tam phòng này không người chơi giống nhau, không, phải nói còn không bằng, bởi vì bọn họ đều đã hồi lâu không có ăn đến thịt, đắc tội tôn đại hoa, tôn đại hoa liền không cho bọn họ thịt ăn, chỉ có tiểu tôn tử mới có, này nơi nào có thể làm đại phòng vừa lòng đâu. Không khỏi càng thêm chán ghét nhị phòng, càng thêm thống hận khởi triệu bảo châu tới. Từ khi lần trước đi chói Triệu Bảo Châu trở về không được, mà sau thu được Triệu Bảo Châu gửi tới ngân lượng sau, liền muốn lại đi chói một lần, chính là Triệu Bảo Châu lại nói lại đến nói, nàng liền ngân lượng đều không cho, hơn nữa chạy trốn rất xa vĩnh viễn sẽ không trở về, không cho bọn họ tìm được, đại phòng liền không có cách. Bọn họ hiện tại là biết Triệu Bảo Châu có bao nhiêu mà lãnh tâm lánh phổi, loại chuyện này là thật sự làm được ra tới. Lập tức trừ bỏ mắng thống hận, còn có thể thế nào đâu. Không nghĩ tới. Triệu Bảo Châu Nhật Tử cũng không hảo quá, bởi vì nàng tốt nghiệp công tác phân phối thất bại. Cảnh trong mơ l L.E.O.S.I.N.G Phần 37 037 Thiên hạ đại hạn loại sự tình này, chẳng sợ quốc gia trước tiên đã hơn một năm chuẩn bị, chỉnh thể hoàn cảnh xã hội vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng, đứng mũi chịu xào, chính là vào nghề hoàn cảnh. Nạn hạn hán phát sinh tới nay, không ít cửa hàng liền đóng cửa, đặc biệt là tư doanh cửa hàng hoặc là nhà máy, ở nạn hạn hán năm thứ hai liền đổ 7 thành Mà quốc doanh cũng không phải thực hảo quá, một ít nhà máy ngại với điều kiện, không nói trực tiếp đóng cửa đi, kia cũng là đỉnh công trạng thái, công nhân đều ở trong nhà ngồi sổn. Xã hội hoàn cảnh chung như thế, sinh viên tốt nghiệp tìm công tác liền khó. Quốc gia không có cách nào cung cấp nhiều như vậy công tác cương vị, kia sinh viên tốt nghiệp liền vô pháp lại giống như quá vãng như vậy bao phân phối. Chỉ trừ bỏ một ít đại học hàng hiệu hoặc là có vương bài chuyên nghiệp chuyên khoa học viện, mặt khác trường học đều hủy bỏ bao phân phối, trường học bằng tốt nghiệp một phát khiến cho đại gia trở về chính mình tìm công tác. Triệu Bảo Châu khảo thí khảo đến không tốt, nơi trường dạy nghề cũng không có gì vương bài chuyên nghiệp, toàn bộ trường học sinh viên tốt nghiệp đều không có biện pháp trực tiếp an bài công tác. Chính là, nếu không có cách nào bao phân phối công tác, kia nàng cực cực khổ khổ kiên trì đấu tranh niệm thư là vì cái gì. Triệu Bảo Châu lập tức liền ngốc rớt. Nhưng là ngốc cũng vô dụng, bằng tốt nghiệp một phát, trường học liền đổi người. Nạn hạn hán liên tục lâu như vậy trường học nhật tử cũng không hảo qua à. Phía trên chi ngân sách thiếu, còn như vậy đi xuống, khoảng cách đóng cửa đều không xa, nơi nào có như vậy nhiều tâm tư chấn an này đó sinh viên tốt nghiệp đâu. Triệu Bảo Châu cầm hành lý, đứng ở cửa trường mở mịt không thôi. Ngươi phát cái gì ngốc? Ngươi là người chơi, cái này thời kỳ so có được bắt sắt còn lợi hại, đừng bày ra này phó muốn chết muốn sống bộ dáng, chân chính nên khóc chính là chúng ta. Cùng ký túc xa nữ sinh trận trắng mắt, một chút đều không hiểu được Triệu Bảo Châu mạch não. Triệu Bảo Châu thương tâm không thôi. Nàng chính là muốn công tác ra, nàng cho rằng tốt nghiệp sau có công tác là có thể thoát khỏi làm ruộng, kết quả lăn lộn mấy năm, cùng trong nhà đều không sai biệt làm náo phiên, kết quả là lại vẫn là muốn làm ruộng sao. Kia như vậy, nàng còn không bằng ngay từ đầu liền làm ruộng. Vận mệnh quả thực là ở cùng nàng nói giỡn. Nhưng tốt nghiệp tức thất nghiệp cũng không phải nàng một người tao ngộ, xã hội thượng giống nàng như vậy chỗ nào cũng có, nàng nếu là học được thấy đủ, kia nàng cảnh ngộ có thể so ngàn ngàn vạn vạn sinh viên muốn hảo. Rốt cuộc nàng vẫn là trò chơi người chơi không phải sao? Lý Uy Nuy đại tỷ cùng tiểu muội, lại không có nàng như vậy may mắn. Các nàng hai cái từng người hoa trong nhà hơn 10 lượng độc tư lập nữ tử ký giáo, nhưng công lập sinh viên tốt nghiệp đều thất nghiệp, hướng đi là các nàng đâu? Hơn nữa lại không giống Triệu Bảo Châu như vậy bị tuyển vi người chơi, hiện tại lại khô hạn, về nhà làm ruộng đều không được. Hai người rất là mất tinh thần, cảm thấy thực xin lỗi trong nhà tài bồi, thực xin lỗi Lý Uy Nuy hoa tiền. Lý Uy Nuy nhưng thật ra không ngại. Tuy nói hiện tại là tìm không thấy công tác, nhưng ít nhất tay nghề học được, chờ nạn hạn hán kết thúc, hoặc là nơi nào có cơ hội, các nàng tùy thời có thể tìm công tác, không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Chính là triệu đào hoa cùng triệu lan hoa vẫn là không qua được trong lòng khảm, tuy rằng mỗi ngày đều có giúp đỡ làm việc nhà, cấp từ gia hành tiệm ăn tại gia ra rửa rau soát chén chợ thủ gì đó, lại vẫn là cảm thấy chính mình ở nhà ăn không. Lý huy như xem ở trong mắt, nghĩ nghĩ vẫn là làm từ gia hành tìm xem quan hệ. Trước cấp này hai tìm cái công tác đi. Tuy nói hiện tại nhà máy giảm biên chế nhiều, nhưng là cũng có nhà máy là muốn nhận người, chỉ là không dễ dàng như vậy mà thôi. Nhưng Lý Huy Nguy không thèm để ý trả giá tiền hoặc là vật tư, từ gia hành có nhân mạch, tìm kiếm một đoạn thời gian sau, thật đúng là cấp hai người tìm cái công tác. Kể từ đó, triệu đào hoa cùng triệu lan hoa cuối cùng là yên tâm lại. Lý Huy Nguy cũng là nhẹ nhàng thở ra, đem hai chị em đều giản xếp hảo sau, ngày sau nhật tử phải nhờ vào các nàng chính mình chống đỡ đi lên. Làm tỷ muội sẽ nâng đỡ, nhưng là sẽ không vẫn luôn giúp đỡ, người luôn là muốn rửa vào chính mình. Cũng may triệu đào hoa cùng triệu lan hoa đều có cái này giác ngộ, công tác vẫn luôn cần cụ chăm chỉ, đã phát tiền lương cũng nộp lên cấp trong nhà, ngày thường chỉ cần về nhà tới, trong nhà sống liền không thiếu làm, đối lý huy nhuy cũng rất là muốn hảo, thỉnh thoảng sẽ cho nàng làm quần áo đưa điểm lễ vợ. Bọn tỷ mội từ trước đều là sống nương tựa lẫn nhau lại đây, cũng chưa nói nhật tử hảo quá Liên bắt đầu nháo sự. Lý Huy Nguy vẫn là thực thích nhà mình hai cái tỉ muội cho nên thật đúng là không có gì đại mâu thuẫn. Lúc sau nạn hạn hán lại rằng có một năm, ở dân chúng đều mau chịu đựng không nổi thời điểm, một hồi mưa to tầm tã vì lần này tình hình hạn hán kéo xuống màn tre. Năm đó thu hoạch vụ thu, dân chúng kho lua cuối cùng đôi đến 9 thành mãn, không sai biệt lắm chọc đỉnh núi, cũng dâng lên lục ý.